Vũ Văn lão sư từ trước đến nay tầm cao khí ngạo, lại tương đối truyền thống, một cây chết cân não. Bị làm trò nhiều người như vậy mặt nói hắn keo kiệt, này vẫn là đầu một chuyến. Hơn nữa vẫn là bị một bé gái hung. Chỉ là cái này trường hợp làm cho bọn họ nghẹn thiếu chút nữa cười ra tới. Bị mướn mặt khác một vị lão sư chung ngôn lúc này lại vị quý thiên tâm nhéo đem mồ hôi lạnh. Quý cô nương nghĩ sao nói vậy, thật lo lắng nàng sẽ đắc tội cái này Vũ Văn lão sư. Đừng nói phó viện trưởng còn ở chỗ này đâu. Quả nhiên, Vũ Văn Thuật bị chọc tức thổi dâu trứng mắt, thẳng chỉ vào quý thiên tâm, rõ ràng chính là ngươi không hiểu lệ nghĩa, còn xuất khẩu bôi nhỏ với ta. Quý thiên tâm ánh mắt thanh đạm nhìn hắn, nghiêm túc nói, ghế trên, không biết ngươi tên, ngươi một hai phải. Ngươi là cường đạo. Phúc! Lần này không nhịn xuống chính là lương phó viện trưởng. Cười ra tới lập tức nghẹn trở về. Dùng một trận thật mạnh ho khan giấu đi chính mình xấu hổ. Quý vô ngân cũng nhấp miệng, đại lão chính là đại lão nói dối đều nói như vậy nghiêm trang. Khó trách thao thiết mau bị cạo thành cái kia quỷ dạng. Lương phó viện trưởng chuẩn bị ra mặt hòa giải, nhưng Vũ Văn Thuật cũng đã bị chọc tức nổi trận lôi đình. Người nói ta là cường đạo. Rốt cuộc ai mới là cường đạo? Vũ Văn Thuật vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người đoạt người khác đổ vật ngược lại nói đến ai khác là cường đạo. Này quả thực là vừa ăn cướp vừa la làng. Không biết xấu hổ. Vô sĩ, Ngươi. Quý thiên tâm nhàn nhạt trả lời. Ngươi. Rõ ràng chính là ngươi. Vũ Văn thuật lời nói mỗi cái tự đều là cắn ra tới. Là ngươi. Quý thiên tâm thong dong trả lời. Ở đây mọi người. Ngươi đây là vừa ăn cướp vừa la làng. Vũ Văn thuật chửi hầm lên. Quý thiên tâm tần hạ mi. Lại ổn nào, Ta liền đánh chết ngươi. Vẫn luôn xảo, thật sự là chán ghét. Nàng luôn luôn chán ghét vẫn luôn lặp lại. huống chi, người này, ngữ khí lại như thế ác liệt. Ảnh hưởng tâm tình. Quý Thiên tâm ngữ ra kinh người, mọi người lại lần nữa bị nàng lời nói kinh đến không nói gì ra tiếng. Vũ Văn thuật, hắn bị uy hiếp. Hắn bị uy hiếp. Vũ Văn thuật lại há là bị uy hiếp người, trong mắt buốc lên khởi lửa giận, trên người thậm chí nhảy nổi lên chân khí. Ngươi Hắn mới ra khẩu một chữ lý đối nhị vị trưởng lão lập tức tiến lên đây bưng kín hắn miệng đem hắn kéo trở về. Vũ văn lão sư bất giận bất giận, tới ngồi bên này chính là, nơi này có ghế dựa. Quý lão sư vừa tới, chúng ta cũng hẳn là chiếu ứng một chút, không cần khó xử, không cần khó xử, à. Lý trưởng lão mềm nôn tương hống. đỗ trưởng lão cũng là phụ họa, chính là chính là. Đang nói chuyện thời điểm lý trưởng lão nhỏ rộng ở vũ văn lão sư bên thai nói câu. Ngắm lại nàng phanh thây ma giao thời điểm, nàng khả năng thật sự sẽ đánh chết ngươi. Vũ Văn thuật sửng suốt, tựa hồ nghĩ tới lúc ấy Quý Thiên Tâm chém giết ma giao cảnh tượng Cả người phát lệnh, trên mặt lửa giận cũng trục tắt xuống dưới, cũng không mới vừa rồi như vậy xúc động. Nhưng nhìn Quý Thiên Tâm trong mắt vẫn như cũ là bất mãn cùng ẩn nhận phẫn nộ. Lao sư cùng các trưởng lao tới khuyên bảo, nguyên bản dương cung bạn kiếm thế cũng bình ổn xuống dưới. Mà lương phó viện trưởng cũng ở ngay lúc này lên tiếng. Lý trưởng lão nói không sai, quý lão sư vừa mới tới học viện ngự phong, về sau đại gia còn hẳn là nhiều chiều ứng chiều ứng mới lạ. Vũ văn lão sư cũng mau mau ngồi xuống, các ngươi đều đừng đứng. Lương phó viện trưởng cười chậm rãi nói, lương phó viện trưởng cũng chưa nói không đối ai sai, ai cũng không đắc tội, nói hai câu lời nói liền đem chuyện này viên đi qua. Phó viện trưởng bất công, tuy rằng xem không được diễn, nhưng đại gia cũng đều thấy vậy vui mừng. Sôi nổi túi đầu xưng là, chợt đều ngồi xuống. Vũ Văn Thuật tuy rằng oán hận chừng mắt nhìn quý thiên tâm, nhưng vẫn là ngồi xuống. Hướng về phía nàng hư lạnh một tiếng cắn chặt răng mới nhìn về phía chủ vị phó viện. Quý thiên tâm tắc căn bản không thấy hắn. Bưng lên một ly trà, chuẩn bị nhập khẩu nhấp một chút. Nàng đến ra một cái kết luận. Có đôi khi, quả nhiên vẫn là động thủ tương đối dễ dàng giải quyết phiền thoái. Nói muốn đánh chết hắn, hắn liền không xảo. Mới vừa nhấp một hớp nước trà, nàng lại phun ra, phóng tới một bên. Vốn dĩ liền bị chịu chú ý, một màn này tự nhiên mọi người cũng đều thấy được trong mắt. Quý Lao Sư đây là... Lương Phó Viện Trưởng ra tiếng nghi vấn. Quý Thiên Tâm Tần Hạ mi hỏi lại một câu. Lời nói thật sao? Lương Phó Viện Trưởng, sừng sốt, Quý Lao Sư có nói cái gì nói đó là... Hắn ngữ khí cũng mang lên một loại hống tiểu hài nhi ngữ khí. Nhà đầu này tuy rằng tu vi cao thâm, nhưng vô luận là ngôn hành cử chỉ đều có điểm tiểu hài tử khí. Xem ra thật đúng là một cái hài tử. Cho nên lương phó viện trưởng không tự giác ngữ khí cũng hòa hoán không ít. Quý thiên tâm ân một tiếng, sau đó nghiêm túc nhìn lương phó viện trưởng, nói hai chữ, khó uống. Lương phó viện trưởng, đống nhiên á khẩu không trả lời được. Mà những người khác sắc mặt cũng là biến ảo dị thường. Quý vô ngân sờ sờ cái mũi. Đại Lao cũng không cần như vậy thành thật đi. Đây đều là nhất bang chỉ biết tu hành Lao Đông Tây, đều nghĩ tích cốc đầu, nơi nào sẽ đi để ý này đó nhập khẩu đồ vật. Này bang nhân đều ước gì uống xương sớm tục mệnh đâu. Vũ Văn thuật đằng một chút lại đứng lên, chố mắt chỉ vào quý thiên tâm, phó viện ngài xem. Ngài xem, này giống lời nói sao. Nay tiểu nhi, nô lời nói còn chưa nói xong hắn miệng đã bị bưng kín bị Lý trưởng lão mạnh mẽ cấp kéo đè xuống. Vũ Văn lão sư bất giận bất giận. Lý trưởng lão một bên khuyên một bên đem Vũ Văn thuật lại lần nữa cấp ấn trở về ghế trên. "No, no." Vũ Văn thuật trừng mắt khó chịu, tưởng há mồm nói chuyện nhưng bị ngăn chặn, một chữ đều nói không nên lời. Hắn còn tưởng cùng Lý trưởng lão chí khí, nhưng vẫn là ở phó viện trưởng ánh mắt hạ ngừng nghỉ xuống dưới, cũng không náo loạn, hảo hảo ngồi trở lại ghế trên. Lý trưởng lao lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, cũng bắt tay buông lỏng ra cùng đỗ trưởng lão nhìn nhau, trao đổi hạ ánh mắt, đều có chút bất đắc dĩ. Lương phó viện trưởng cười nói, nếu cái này nước trà không hợp quý lao sư ăn uống, đêm đó điểm làm mộ dung lão sư mang quý lao sư đi học viện linh thảo viên, bên trong có rất nhiều có thể sử dụng tới pha trà linh thực, xem có hay không quý lao sư thích. Lương phó viện trưởng vừa thốt lên xong. Ở đây sở hữu lao sư các trưởng lao đều không bình tĩnh. Đại bộ phận người trong ánh mắt đều xuất hiện không tán đồng. Nhưng lương phó viện trưởng đã lên tiếng, bọn họ cũng không có biện pháp đi phản bác. Sớm biết rằng linh thảo viên chính là học viện ngự phong một chỗ bảo địa. Mặc dù là thiếu hụt ban học sinh cũng không được tùy ý tiến vào. Mỗi người ở linh thảo viên ngắt lấy đều là có hạn chế hơn nữa đều là yêu cầu báo bị. Mặc dù là bọn họ những người này cũng là như thế. Nhưng cùng vị này quý lao sư nói thật giống như là làm nàng đi trong hoa viên đi dạo thải đóa hoa dường như như vậy tùy ý, cái này làm cho mặt khác trưởng lão cùng các lao sư nhiều ít đều có điểm không cân bằng. Càng đừng nói vốn dĩ liền cùng quý thiên tâm có an tết vũ văn thuật. Nếu không phải bởi vì mới vừa rồi chính mình nói chuyện bị ấn xuống tới hắn lại muốn đứng lên phản bác. Nhìn về phía lương phó viện trưởng ánh mắt trói lọi viết không tán đồng mấy cái chữ to. Lương phó viện trưởng cười tủm tỉm nhìn quý thiên tâm, quý lao sư ý hạ như thế nào. Cấp thiên tâm an bài chức vụ. Lương phó viện trưởng đối quý thiên tâm rất có hảo cảm, tuy rằng nha đầu này đích sắc hành sự có chút quái đản, nhưng cũng mặc danh thảo hỷ. Mà quý thiên tâm trên người cũng đích sắc có như vậy một loại ma lực. Chỉ cần là thích nàng người, có thể thích đến không được. Mà chán ghét nàng người tức hận ngứa răng. Hai loại cực đoan phân hóa, mâu thuẫn lại không không khỏe đương nhiên trừ cái này ra lương phó viện trưởng còn có khác tính toán quý vô ngân cũng có chút ngoài ý muốn nhìn thoáng qua lương phó viện trưởng thầm nghĩ cái này lão đông tây ở cân nhắc chút gì đâu lấy hắn đối lương phó viện trưởng hiểu biết người này tuyệt đối sẽ không làm không hề ý nghĩa sự khẳng định là đối quý thiên tâm đại lão có cái gì ý tưởng quý thiên tâm gật gật đầu hảo nhưng lý trưởng lão cùng đỗ trưởng lão hai người lúc này liền có điểm lo lắng Bọn họ nhưng nhớ rõ lúc trước cấp quý thiên tâm hứa hẹn chính là học viện ngự phong linh thực bảo bối đều có thể tùy ý sử dụng. Đã quên thêm cái tiền đề, ở quý củ cho phép giới. Cũng không biết vị này quý cô nương nhớ tới việc này không, nếu là nghĩ tới. Hai người bọn họ nhưng không quên 5 năm trước đưa ra điều kiện này thời điểm nàng trong ánh mắt ánh sáng. Theo quý thiên tâm cái này hảo tự, cái này đề tài cũng coi như kết thúc. Chỉ là cuối cùng. Quý thiên tâm còn nhìn lương phó viện trưởng chính sắc khen một câu, người rất hào phóng. Lương phó viện trưởng không nghĩ tới cho rằng quý lao sư như vậy không ấn lẽ thường ra bài, nhưng nghe nàng nói như vậy cũng không cấm đại khí nở nụ cười. Mà Vũ Văn Thuật sắc mặt liền khó coi. Cái này nha đầu thúi không phải rõ ràng đang nói hắn keo kiệt sao. Các vị lao sư các trưởng lão cũng đều yên lặng ngắm Vũ Văn Thuật liếc mắt một cái, sau đó lập tức quay đầu. Trong lòng sôi nổi thầm nghĩ. Vị này mới tới quý lão sư quả nhiên không bình thường a. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy Vũ Văn lão sư như vậy ăn mệt. Người câm ăn hoàng liên, có khổ nói không nên lời còn chỉ có thể hướng trong đúng ước. "Hảo, chư vị trưởng lão, các lão sư cũng đều đã đến đông đủ. Chúng ta học viện mới tới nhị vị võ khóa lão sư, quý lão sư cùng Chu lão sư cũng đều tới rồi. Như vậy hôm nay, trừ bỏ hoan nên nhị vị lão sư ở ngoài, còn có một việc" Đó là vì nhị vị lao sư phân phối chức vụ cùng sở dạy dô lớp. Chu lão sư đã an bài thương lượng hảo, như vậy quý lao sư, không biết các vị có gì cao kiến. Lương phó viện trưởng buổi nói chuyện thực mò đem không khí lôi trở lại chính sự, mới vừa rồi tiểu nhạc đệm một chút liền bóc qua đi. Hoặc là, quý lao sư, có cái gì ý tưởng? Lương phó viện trưởng lại quay đầu nhìn về phía dáng ngồi đoan chính, ngồi ở ghế trên, hai chân đều còn điểm không đến mặt đất quý thiên tâm. Quý Thiên Tâm trả lời, không có ý tưởng. Lương phó viện trưởng trầm mặc một lát, dứt khoát trực tiếp vòng qua Quý Thiên Tâm trực tiếp dò hỏi nổi lên mặt khác lao sư cùng trưởng lao tới. Quý Thiên Tâm liền ngồi ở ghế trên, cũng không nói lời nào, ngoan ngoán lại văn tĩnh. Nhưng xem ở đây người mặc danh có loại nói không nên lời. Quý dị! Không tồi, chính là quý dị! Rõ ràng đứa nhỏ này tiêu ngạo lại tàn bạo, tính tình còn táo bạo, động bất động liền phải đánh chết người. Nhưng cùng này phó ngoan ngoan ngoãn ngoãn bộ dáng lại hoàn toàn không có một chút không khỏe cảm. Đứa nhỏ này cũng không biết rốt cuộc là nhà ai dưỡng ra tới, tu vi đáng sợ cũng liền thôi, ngay cả bề ngoài như vậy hù người, thật thật là đáng sợ. Vũ văn thuật hướng về phía quý thiên tâm cười lạnh một chút, cao giọng mở miệng, tím tử ban xưa nay là chúng ta học viện khó nhất mang một cái lớp, học sinh tư chất thường thường, văn võ khoa đều là tiểu thừa. nhậm là điều đi lại ưu tú lao sư cũng khó có thể mang ra một người có thể tấn chức lớp học sinh. Nếu phó viện đối quý lao sư như thế nhìn chúng, không bằng khiến cho quý lao sư đi phụ trách tím tự ban dạy học như thế nào. chương 516 đương tím tự ban lão sư, Vũ Văn Thuật vừa nói sau, các lao sư cũng đều nhỏ giọng ngầm nghị luận lên. Tím tự ban là toàn bộ học viện ngự phong kém cỏi nhất một cái lớp. Đặc biệt là một năm tự ban, càng là toàn bộ học viện các khoa thành tích lớp đế. Thu vi. Thu vi không được, văn hóa, văn hóa không được. Đại đa số đều là bởi vì cùng học viện có phỉ thiện quan hệ, bản thân cũng có một chút cơ sở mới tuyển nhận tiến bảo. Mà một khác bộ phận còn lại là thiên tư nhưng thật ra không tồi, nhưng lại khó có thể quảng giáo. Hơn nữa khảo hạch thành tích cũng thập phần giống nhau, cho nên dẫn tới cho tới nay đều không có tấn chức lớp. Nay một bộ phận tuy rằng là thi được tới, nhưng ở học viện nội biểu hiện lại bất tận như người ý. Tỷ như có người tiến vào học viện thời điểm, đã là tẩy tùy nhất trong thiên, nhưng đến bây giờ, vẫn như cũ vẫn là tẩy tùy nhất trong thiên, tu vi không có bất luận cái gì tiến bộ. Nói ngắn lại, tím tự ban học sinh, tương đối với người thường tới nói, tuy rằng hiếu thắng không ít, nhưng ở học viện ngự phong lại là lót đế lớp. Mà mỗi một cái lao sư đều hy vọng có thể dạy ra một cái thập phần ưu tú học sinh cho chính mình căng thể diện, tương lai cũng sẽ là chính mình một đại trợ lực. Một người cường đại võ giả lời nói quyền thậm chí cao hơn một quốc gia đế vương. Cho nên đối với tím tự ban, lâu như vậy tới nay, cũng không có gì lao sư nguyện ý đi tiếp nhận. Vũ Văn Thuật nói là đối với quý thiên tâm loại này mới đến người, hiển nhiên là nghe không hiểu. Nhưng nàng đại khái minh bạch, người này ý tứ là làm nàng đi phụ trách cái này học viện nào đó lớp dạy học. Quý vô ngân dùng truyền âm cấp quý thiên tâm. Hắn nói cái kia tím tự ban chính là học viện ngự phong kém cỏi nhất một cái lớp, một bậc tím tự ban, cho ngươi đi phụ trách cái kia cái kia lớp dạy học đầu. Học viện ngự phong tổng cộng phân bảy hệ lớp, từ tối ưu đến kém cỏi nhất, phân biệt là, xích tranh hoàng lục thanh lam tử. Mà căn cứ nhập viện thời gian bất đồng, cho nên lại có phân cấp, cấp số càng cao, nhập viện thời gian càng dài. Tương đối tới nói, thông thường tu vi cũng sẽ càng cao. Bởi vì võ giả bản thân tu hành thời gian liền rất trường, cho nên học viện ngự phong 15 năm vì một lần học sinh cầu học khi trường, đương nhiên nếu là muốn trước tiên rời đi cũng là có thể nói nói, quý vô ngân cảm thấy chính mình chạy trượt, Cân nhắc hắn còn hạ là đem học viện ngự phong bên trong quan hệ cấp quý thiên tâm nói một câu, học viện ngự phong có trưởng lão cùng lao sư, các trưởng lao tư lịch so các lao sư càng cao, là trừ bỏ phó viện trưởng ở ngoài, ở học viện ngự phong nhất có quyền lên tiếng nhân vật. Mà các vị các trưởng lão cũng phân công hệ, nếu có nhìn chúng học sinh, liền sẽ thu làm chính mình đắc ý môn sinh, tự mình dạy dỗ. Tỷ như ngươi cái kia ca ca, quý nguyên ế chính là lý đối nhị vị trưởng lão đắc ý môn sinh. Đến nôi các lao sư tác phụ trách mỗi cái lớp dạy học, cơ hồ mỗi cái lao sư đều có chính mình chủ yếu dạy dỗ ban. Tỷ như cái kia, vừa mới ngươi đoạt hắn ghế cái kia, chính là chủ yếu phụ trách chính là sĩ ban. Hơn nữa là cái giáo chủ văn khóa lao sư. tu vi không cao thí lời nói một đống, cho nên luôn luôn mắt cao hơn đỉnh, tự xưng là thanh cao. Quý thiên tâm ân một tiếng. Quý vô ngân cũng không hề truyền âm đi qua, đánh ra chính mình nói một đoạn này lấy đại lao tập tính, còn phải hảo hảo tiêu hóa một trận. Quý lao sư không nói lời nào, như vậy phó viện nghĩ sao? Lương phó viện trưởng Nhữ Hạ mi nay vừa tới một vị lao sư liền đưa đi đương một bậc tím tự ban lao sư. Sợ là không tốt lắm đâu. Lý trưởng lão cũng mở miệng nói, làm quý lão sư đi dạy dỗ tím tự ban. Có thể hay không, có điểm, đại tài tiểu dụng. Hắn cẩn thận do hỏi. chương 517 ta đây trở về ngủ. Kỳ thật dựa theo hắn nhận chi, quý thiên tâm tu vi hẳn là ở cái này địa phương cơ hồ mọi người phía trên, làm nàng đi giáo tím tự ban, không khỏi nhân tài không được trọng dụ. Nếu là này đại lão một bực làm ra điểm cái gì tới? Sợ là có chút tao không được. Hơn nữa kỳ thật hắn cảm thấy. Này quý cô nương như thế nào đều không giống như là đảm đương lão sư người. Trong lòng luôn có chút thấp vọng. Cái này vũ văn thuật cũng thật là. Đến nỗi như vậy tính toán chi ly sao. Lương phó viện trưởng dứt khoát đem vấn đề này vước cho quý thiên tâm. Quý lao sư ý hạ như thế nào. Ánh mắt mọi người lại một chút tất cả đều tập trung ở quý thiên tâm trên người. Chính bọn họ đều không có nghĩ đến. Có một ngày thế nhưng sẽ hảo một cái không đến 10 tuổi hài tử cùng ngồi cùng ăn. Nói khó có thể tin đi, bọn họ lại thật thật gặp qua nàng bản lĩnh, thật sự là lệnh người không thể tưởng tượng. Quý thiên tâm còn ở tiêu hóa mới vừa rồi quý vô ngân nói, một chút nghe được giống như có người đang hỏi chính mình lời nói, lúc này mới mê mang ngẩng đầu. Quý vô ngân hơi hơi nghiêng khuynh hạ eo, nhỏ giọng nói, hỏi người muốn hay không đương một bậc tím tự ban lao sư. Đúng rồi. Chính là ngươi hai lần hỗ trợ cứu cái kia lăng thanh tuyết nơi lớp. Hảo. Nàng nói. Dù sao, nàng sở di đương lao sư, đều chỉ là vì tiến vào học viện ngự phong. Giao cái gì, đối nàng mà nói, là không thèm để ý. Nàng đáp ứng rồi. Vũ Văn Thuật không nghĩ tới quý thiên tâm dễ dàng như vậy liền đáp ứng rồi. Nhưng nghĩ đến nàng bất quá là cái tiểu hải tử, cái gì cũng đều không hiểu, đáp ứng cũng bình thường. Hắn âm thầm hư một tiếng. Đến lúc đó liền có người khóc. Quý thiên tâm đáp ứng, những người khác tự nhiên cũng sẽ không nói thêm nữa cái gì. Lương phó viện tuy rằng hợp lại hạ mi, nhưng cũng gật gật đầu. Như thế, kia một bậc tím tự ban học sinh, liền làm ơn quý lao sư. Quý thiên tâm cũng lễ phép trở về câu, không khách khí. Lương phó viện trưởng còn sửng sốt một chút, tuy rằng lời nói hình như là nói như vậy không sai. Nhưng như thế nào nghe tới tổng cảm thấy quái quái. Không ngừng là hắn như vậy cảm thấy, ở đây sở hữu các lao sư cũng đều là như vậy cảm thấy. Theo sau, Phó Viện trưởng lại nói một chút rừng sương mù cùng tân sinh nhập giáo sự tình, lại biểu đạt một phen đối Quý Thiên Tâm cảm tạ. Lời trong lời ngoài đều có một chút muốn từ Quý Thiên Tâm trong miệng bộ ra một chút cái gì, nhưng ở bọn họ nói hừng hực khí thế thời điểm. Quý Vô Ngân nhìn đến ngồi ở chính mình bên cạnh Quý Thiên Tâm đã nửa hiếp mắt, giống như ngủ rồi. Nhưng dáng ngồi lại vẫn là cùng phía trước giống nhau đoan chính. Nhìn liên cùng nhắm mắt dưỡng thần dường như. Thẳng đến cuối cùng có người hô quý thiên tâm vài thanh nàng cũng chưa ứng, đại gia mới biết được, vị này quý lao sư đã sớm đã ngủ rồi. Lương phó viện trưởng như là trong lòng đống nhiên có khẩu khí cấp nghẹn, như thế nào đều phun không ra dường như. Đương phó viện trưởng nhiều năm như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên minh bạch nghẹn khuất là cái gì cảm thụ. Cuối cùng hội nghị kết thúc sôi nổi tan đi. Quý Thiên Tâm mới mê mang mở mắt ra, phát hiện chung quanh không vài người thời điểm mới nhẹ nhàng đánh cánh áp. Kết thúc sao? Quý vô ngân xem xét liếc mắt một cái sắc mặt không quá đẹp phó viện trưởng. Kết thúc. Quý Thiên Tâm từ ghế trên nhẹ nhàng nhảy xuống tới, thanh âm còn có không ngủ tỉnh lười biếng. Ta đây trở về ngủ. Nói xong liền hướng tới cửa đi qua, mũi chân nhẹ nhàng một điểm, người liền đã bay đi ra ngoài. Lại vừa thấy sớm đã không có thân ảnh của nàng. Lương phó viện trưởng nhậm là tính tình lại hảo, hiện tại cũng bị quý thiên tâm cấp lăn lộn có chút tính tình. Quý vô ngân thấy thế cũng chắp tay lui xuống. Mà phòng hội nghị nội, liền chỉ còn lại có lương phó viện trưởng cùng hắn bên người một vị lao giả. chương 518 cùng kỳ quái quái. Vị này lao giả cũng là một người trưởng lão, nhưng nhìn qua tuổi tác pha đại, lan bộ dáng sắp đạt tới đại nạn. Cũng là học viện ngự phong tuổi dài nhất, tư lịch dài nhất một nhân vật. Minh lão thấy thế nào? Lương phó viện trưởng nhìn Quý Thiên Tâm rời đi phương hướng nhẹ giọng dò hỏi. Lão giả mị mị vốn là khó có thể mở vận đục mà khôn khéo hai mắt, chậm rãi nói, "Nàng này bất phàm, tuyệt phi vật trong ao." Lương phó viện trưởng gật gật đầu, than một tiếng, hy vọng lưu lại nàng là phúc không phải họa. Cũng hy vọng nàng có thể trợ giúp học viện ngữ phong vượt qua kế tiếp cửa ải khó khăn. Lão giả lại lắc lắc đầu, "Nàng này trong mắt vô thiên, vô đạo." Vô phá Chỉ sợ, khó có thể như phó viện mong muốn. Lương phó viện thần sắc tùy theo trở nên ngưng trọng, trầm mặt nhìn phía trước. Quý thiên tâm bay ra đi lúc sau, cũng đã quên từ chỗ nào hồi chính mình sân. Vừa lúc thời tiết không tồi, tùy tiện tìm viên rầm rạp đại thụ, tay áo rộng phất một cái, tảng lớn lá cây liền rơi xuống trên thân cây. Nàng thân mình nhảy liền một tầng lá cây nằm ở mặt trên ngủ lên. Quý vô ngân sau khi ra ngoài nghe mùi vị đem nàng tìm được rồi. Đứng ở dưới tảng cây nhìn nàng. Theo bản năng liếm liếm miệng, liền cung nhìn một miếng thịt treo ở trên cây dường như. Hắn bỗng nhiên có cái lớn mật ý tưởng. Nếu là sấn quý thiên tâm không chú ý đem nàng ăn. Không không không. Hắn lập tức đem cái này ý tưởng vứt ra trong ốc. Không dám tưởng. Hắn sợ chính mình tiếp theo luân hồi kết cục thảm hại hơn. Lại nói nữ nhân này hồn phi phách tán đều không chết được. Nó ăn cũng không thấy đến có thể chết. Nói không chừng cũng sẽ muôn đời luân hồi đâu. Gì? Nàng giống như lại lớn lên một chút. Quý vô ngân như là phát hiện cái gì thú vị đồ vật, không khỏi đi phía trước đi hai bước muốn nhìn càng cẩn thận một chút. Nhưng mới vừa tới gần thực nguyện thanh âm liền ở hắn trong đầu vang lên. Xấu đồ vật. Ly ta chủ nhân xa một chút. Quý vô ngân đi phía trước vài bước chân dừng lại, cặp mắt kia cũng khoảnh khắc biến thành thú đồng phía ẩn ẩn hung quang. Lại đi phía trước một bước. Tiểu gia liền lộng chết ngươi. Thực Nguyệt lạnh lùng nguy hiếp. Quý Vô Ngân cười lạnh, chỉ bằng ngươi còn tưởng lộng chết ta, làm ngươi xuân thu đại ngộ. Tên mập chết tiệt. Bất quá hắn vẫn là ngẩng đầu, ánh mắt ở Quý Thiên Tâm trên mặt rơi xuống liếc mắt một cái, chợt trong tay quả xếp dương lên xoay người liền rời đi. Nhưng rời đi thời điểm, bỗng nhiên nâng một chút tay, kia viên rậm rạp tán cây như là bị thổi một trận gió, che phủ vũ động vài cái. Mà hảo chút rậm rạp nhánh cây cũng nhẹ nhàng đè ép xuống dưới, vừa lúc đem bắt được màu trắng thân ảnh thấp thoáng ở trong đó. Thức nguyệt hóa hình người, từ linh chất không gian ra tới đứng ở dưới tàng cây, nhìn quý vô ngân rời đi phương hướng nhịu như mày, lại ngẩn đầu nhìn mắt trên cây chủ nhân. Trong miệng lầm bẩm, cái này cùng kỳ, như thế nào quái quái. Quý học trưởng, người dẫn theo chính là hộp đồ ăn sao. Lăng thanh miểu nhìn thấy quý nguyên nếu từ phòng bếp phương hướng đã đi tới lập tức cười đi tới. Quý nguyên nếu nhìn đến nàng, cũng lễ phép cười một chút, không tồi. Nghe lên thơm quá bộ dáng, ngươi mang chính là cái gì điểm tâm sao? Lăng thanh miểu cố ý hỏi. Quý nguyên nếu cũng không có dấu giếm, hoa quế tô. Nguyên lai học trưởng thích ăn hoa quế tô sao? Lăng thanh miểu trên mặt hiện ra một tia e lệ, nếu có thể nắm giữ nguyên nếu ca cái này yêu thích kia về sau bọn họ quan hệ chẳng phải là cũng có thể càng tiến thêm một bước. Quý Nguyên nếu nhàn nhạt cười một chút, không, nàng thích ăn. Nói xong, liền cất bước đi phía trước đi qua. Lăng thanh miểu trên mặt ý cười chợt cứng lại rồi, nhưng vẫn là giả ý cười, nàng là ai? Quý Nguyên nếu không trả lời, dẫn theo hộp đồ ăn trực tiếp hướng quý thiên tâm trụ sân phương hướng đi qua. chương 519 đó là cái đại lão. Ở quý nguyên nếu tránh ra sau lăng thanh miểu sắc mặt nháy mắt trở nên khó coi lên. Nàng nhìn chầm chầm quý nguyên nếu bóng dáng, gắt gao cắn răng. Thấy quý nguyên nếu đi phía trước đi xa chút, nàng cũng lập tức theo đi lên. Nàng đảo muốn nhìn, nguyên nếu ca rốt cuộc là cho ai đưa hòa quê tô. Học viện ngự phong nội một chỗ hẻo lánh phòng. Lăng thanh tuyết hai chân khoanh chân ngồi ở trên giường, nhắm mắt lại, trên người cũng ở lưu động một tầng màu trắng ngà lưu quang. Qua một trận lúc sau mới nhẹ nhàng hộp ra một ngụm trọc khí, mở mắt. Vừa mới vì cái gì ngươi không thấy? Lăng thanh tuyết trầm giọng hỏi. Nàng trước mặt rõ ràng không có người, như là ở đối với không khí nói chuyện. Nhưng ở ngay lúc này, nàng trong đầu lại vang lên một đạo giàn mua lại hữu lực nam nhân thanh âm. Lao phu nào có không thấy, lao phu rõ ràng liền ở trong thân thể ngươi. Nhưng lúc ấy ta rõ ràng không có cảm giác được ngươi tồn tại. Lăng thanh tuyết hồ nghi. Nàng trong thân thể thanh âm trầm mặc một trận, sau đó nói, bởi vì lúc ấy có cái làm ta thực sợ hãi người. Người nào? Lăng thanh tuyết hỏi, ngữ khí cũng trở nên ngưng trọng lên. Cái kia giúp ngươi người. Hắn dừng một chút, nàng có nguyên thần, hơn nữa nàng nguyên thần thập phần cương đại. Có cực đại khả năng, nàng không phải vị diện này người, có khả năng thượng vị mặt đại lão. Người tốt nhất tiểu tâm một ít. Lăng thanh tuyết lập tức nghĩ tới quý thiên tâm, thần sắc trần trờ. Là, nàng, nói ngắn lại, hoặc là, ngươi phải cẩn thận điểm, ở còn chưa trưởng thành lên phía trước trước không cần đắc tội nàng. Bởi vì, ta cũng không biết nàng rốt cuộc là ai, cái gì lai lịch. Có thể có cường đại như vậy nguyên thần áp chế, nàng nhất định lai lịch không nhỏ. Hoặc là, lăng thanh tuyết trầm chấm mắt, hoặc là cái gì. Hoặc là, bái nàng vi sư, lương dựa đại thụ thừa lương, trước ôm cái đuổi về sau lại nói. Lăng thanh tuyết, nàng con không có trở về sao? Quý nguyên nếu như như mày. Đúng vậy, quý thiếu gia, quý lao sư sau khi ra ngoài còn không có trở về. Tạp dịch cung kính nói, quý nguyên nếu dẫn theo hộp đồ ăn, giữa mày cũng nhẹ hợp lại lên. Nhưng đứng ở cái này địa phương, trong lòng cũng có một tia mạc danh khẩn trương cùng thấp thỏm. Cách đó không xa, lăng thanh miểu thấy quý nguyên nếu ở nơi đó trú lưu, trong mắt hiện ra một tia nghi hoặc hắn là cho quý lao sư mang, quý thiên tâm, quý nguyên nếu, từ từ, chẳng lẽ nói cái này quý thiên tâm chính là nguyên nếu ca theo như lời muội muội. lúc ấy hắn nơi nơi ở tìm cái kia. nếu là muội muội nói, lang thanh miểu trong lòng đảo cân bằng một ít, nhưng cũng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. quý thiên tâm như vậy cường, thật là nguyên nếu ca muội muội sao? lang thanh miểu không thích quý thiên tâm, thậm chí có điểm chán ghét. Chán ghét chính là nàng tuổi như vậy tiểu, tu vi lại đạt tới nàng không đạt được độ cao. Chán ghét chính là nàng như vậy tiểu, liền đứng ở như vậy vị trí thượng, cũng từ như vậy vị trí nhìn xuống nàng. Chán ghét dựa vào cái gì là nàng trước cùng quý thiên tâm trước nhận thức, nhưng nàng lại giúp lăng thanh tuyết cái kia phê vật. Lăng thanh tuyết đối quý thiên tâm cảm xúc là phức tạp. Có chán ghét, có ghen ghét. Càng có loại liền nàng chính mình không phát hiện cùng những người khác đối quý thiên tâm giống nhau hâm mộ cùng thích. Đối rất nhiều đồ vật, tuyệt đại bộ phận người đều là có thập phần mâu thuẫn tâm lý. Chẳng qua loại này mâu thuẫn luôn là sẽ bị làm lơ rất một bộ phận. Ghen ghét rồi lại hâm mộ. Chán ghét rồi lại tưởng thân cận. Nhưng rất nhiều thời điểm, người sau tâm tình đều sẽ bị xem nhẹ, chỉ để lại người trước. Quý thiên tâm không trở về, quý nguyên nếu liền đứng ở nơi này chờ. Mà ở quý thiên tâm ngủ thời điểm... Vị kia mới tới võ khóa lao sư sắp phụ trách một bậc tím tự ban dạy học chuyện này cũng lập tức chuyển khắp toàn bộ học viện ngự phong. chương 520 hoàn toàn bất đồng phản ứng. Đối học viện đại bộ phận người tới nói, có một loại xem diễn ý niệm. Khởi điểm đại gia cũng đều sôi nổi tò mò vị này quý lao sư rốt cuộc là cái gì địa vị, trông như thế nào. Nhưng ở các tân sinh miêu tả chung, cùng bọn họ tìm mộ dung lão sư chứng thực cùng đã gặp qua quý thiên tâm người chứng thực sau. Sĩ ban cùng tử ban nhân tài biết, nguyên lai vị này quý lao sư, chính là lúc trước ở ma thú rừng rậm gặp được quá, đối bọn họ có ân cứu mạng vị kia mộ dung lao sư tổ tông. Biết tin tức này lúc sau, hai cái lớp phản ứng cũng hoàn toàn bất đồng. Thiếu hụt ban bọn học sinh đều là khó chịu. Bọn học sinh sôi nổi bán giận. Quý lao sư như vậy cường đại, vì cái gì không phải chúng ta lao sư, ngược lại là kia giúp phế vật lao sư. Chính là... Dựa vào cái gì? Vì cái gì không tới dạy chúng ta? Cũng không biết là ai đề nghị. Thìm tự ban kia giúp phế vật cũng xứng làm quý lao sư giáo. Ôn tử thần thần sắc cũng khó coi. Quý tiền bối trước hết cũng là cùng chúng ta quen biết. Muốn dạy cũng nên dạy chúng ta mới là. vừa lúc trở lại trong phòng học Vũ Văn Thuật nghe được bọn học sinh oán giận sắc mặt một trận thanh một trận bạch. Vì cái gì như vậy một lát sau này những đồ vong ân bội nghĩa tất cả đều làm phản. Tay áo vung. Hư một tiếng liền nổi giận đùng đùng chạy lấy người. Mà tím tự ban phản ứng liền hoàn toàn không giống nhau. Cái gì? Vị tiêu quý lao sư là chúng ta lão sư. Đường chân kinh hỉ hô ra tới. Những người khác cũng đều tràn đầy hưng phấn. Tím tự trong ban còn có năm nay phân ban tiến vào bộ phận tân sinh. Nghe được lúc sau cũng đều vui vẻ hoan hô lên. Nguyên bản bị phân đến tím tự ban bọn họ còn có điểm không cam lòng. Có thể nghe được phụ trách bọn họ ban lão sư thế nhưng là vị kia cường đại quý láo sư, lập tức trở nên cam tâm tình nguyện lên. Tuy rằng căn cứ niên hạn không giống nhau, lớp lại phân cấp, nhưng trên thực tế phân ban lại vẫn là ở bên nhau. Tỷ như một bậc tím tự ban, cùng nhị cấp tím tự ban trên thực tế đều là ở bên nhau học tập tu hành. Trừ phi bọn họ tu vi đột phá, hoặc là khảo hạch thành tích được đến tăng lên mới có thể hướng lên trên tân chức lớp. Nếu không có đạt tới tân chức yêu cầu nói, như vậy sẽ vẫn như cũ tiếp tục học tập phía trước đồ vật. Cho nên mặc dù có phân cấp, nhưng thực tế thượng sở hữu tím tự ban học sinh kỳ thật đều ở học tập giống nhau đồ vật, đều ở cùng cái lớp. Ngồi ở trong một góc đêm trầm đầu cũng nâng lên, trầm giọng nói, ý của ngươi là nói, nàng về sau sẽ trở thành chúng ta giáo chủ lao sư. Là nha, vừa mới nhìn đến bố cáo đâu Một cái tân sinh cười nói, đêm trầm lâm lâm con người. Không nói gì, mà là nhìn về phía một bên không lăng thanh tuyết vị trí. Cái gì? Ngươi nói nguyên bản thuộc về sích ban hai người muốn tự nguyện điều đến từ ban. Lý trưởng lão nghi hoặc nói. Đúng vậy lý trưởng lão, này hai người cũng đều là lần này tân sinh triệu tập dự thi trung tu vi tối cao, biểu hiện nhất ưu dị hai người. Tuổi trẻ lão sư cung thanh nói. Có nói nguyên nhân sao? Lý trưởng lão cảm thấy việc này có điểm kỳ quái. Tuổi trẻ lão sư do dự một chút, vẫn là nói, nói. Bọn họ không thích xích ban lão sư. Lý trưởng lão. Này hai người tên gọi là gì? Hắn nhịu nhữ mày. Một cái kêu quý tố khanh, cốt linh 18 tuổi. Một cái kêu lông công, cốt linh 14 tuổi. Hắn nói. Lý trưởng lão nghĩ nghĩ, qua một hồi lâu mới nghĩ tới. Này hai người, hẳn là chính là ngày đó đứng ở quý thiên tâm bên người kia hai người đi. Nói cách khác. Hai người kia, hẳn là vốn dĩ chính là nàng người. Thôi, theo bọn họ đi thôi. Lý trưởng lão nói. Đúng vậy. chương 521 đầu vóc có vấn đề. Tuổi trẻ lão sư đang muốn rời đi, nhưng vẫn là không nghĩ ra, lý lão. Ngài nói, rõ ràng xích ban tài nguyên càng tốt, cũng càng cường. Này hai người vì sao cố tình muốn chạy tới là tử ban đầu. Lý trưởng lão nhìn hắn một cái. Người dưỡng miêu miêu cẩu cẩu có thể hay không đi theo người chạy? Sẽ. Tuổi trẻ lão sư theo bản năng trả lời. Lý trưởng lao tức giận, này không phải được. Quý thiên tâm là bị trên má khinh khinh nhu nhu đồ vật cấp ngứa tỉnh. Nàng mở to mắt, liền nhìn đến một chương cười tủm tỉm phóng đại khuôn mặt tuấn tu ở chính mình trước mặt, trong tay chính cầm một cọng lông vũ ở quét nàng mặt. Nàng mặt mày lạnh lùng, đáy mắt hiếm thấy giận tức giận. Từ giữa chán đông chốc phát ra ra một cổ lực lượng đem trước mắt người nháy mắt đánh bay đi ra ngoài. Thiếu niên không hề phong bị, bị đánh bay đi ra ngoài là lúc sắc mặt mới giật mình lên. Mấy trượng qua đi mới ở không trung phiên mấy trù tan mất cổ lực lượng này, thật vất vả mới trọng tâm không xong rơi xuống trên mặt đất. Quý thiên tâm từ trên cây phi rơi xuống. Nháy mắt, ngay cả phía sau mà cây cối đều ra nẻ mở ra. Quay một tiếng ngã xuống trên mặt đất. Tư Hàn phủi phủi chính mình trên người cho bụi, ủy khuất nói, tiểu nha đầu, Chúng ta nói như thế nào cũng là lão người quen, Ngươi liền đối ta như vậy hôn sao. Quý thiên tâm phất hạ tay háo, Đem tay phóng lại bụng trước, Mới vừa tỉnh ngủ thanh âm còn mang theo điểm non nớt ngại âm, Ta thực chẳng ghét, có người, Mấy giày ta ngủ. Tư Hàn lúc này mới minh bạch, Chính mình là đây là dẫm đến lôi khu. Vội vàng xin lỗi, ta cũng không biết sao. Ta chính là xem ngươi ngủ thú vị, cho nên muốn đầu đầu ngươi tới. Quý thiên tâm nhìn chằm chằm hắn trong chốc lát, giữa mày tức giận mới dần dần tan đi. Không có lần sau. Nàng gần từng chữ. Tư hàn thấy quý thiên tâm tựa hồ không giận hắn, mới nở nụ cười. Ngươi như thế nào lao thích ở trên tây? Hắn đi phía trước đi rồi vài bước, đi tới nàng trước mặt, vì cùng nàng nói chuyện phương tiện, dứt khoát ngồi sổm xuống dưới. Phát hiện nàng thế nhưng giống như trưởng thành một chút, trong mắt hiện lên một tiếng ngạc nhiên. Quý Thiên Tâm ánh mắt cùng nàng nhìn thẳng, nhìn hắn sau một lúc lâu, người là ai? Tư Hàn một chút nốc, Tiểu nha đầu lại đem hắn cấp đã quên sao? Hắn gương mặt này liền như vậy không dễ dàng bị nhớ kỹ sao? Chúng ta mấy ngày hôm trước, mới thấy qua nhà, người đã quên sao? Tư Hàn giúp nàng hồi ức. Quý Thiên Tâm không nói chuyện, nhìn qua giống như cũng không nhớ tới cái gì. Ta mấy ngày hôm trước, gặp qua người, rất nhiều. Nàng Tân Hạ Mi. Nhàn nhạt nói, Tư Hàn đống nhiên nghĩ đến, ngươi có phải hay không? Không nhận người nha. Quý thiên tâm nhìn hắn trong chốc lát, sau đó khẽ gật đầu. Tư Hàn ánh mắt một chút liền ninh chặt, tiểu nha đầu nên sẽ không đầu vóc có vấn đề đi. Vẫn là nói, có cái gì bẩm sinh đầu vóc không hảo xử bệnh. Nhìn nhìn lại trước mặt lớn lên mềm ấm khả nhân, bạch bạch nộn nộn tiểu nha đầu, Tư Hàn đống nhiên nổi lên một tia thương tiếc. Ta đây lại giúp ngươi hồi ước một chút ta. Chúng ta năm năm trước gặp qua, ta còn đưa cho ngươi một khối ngọc bội. Ngươi còn nhớ rõ sao? Mấy ngày hôm trước chúng ta cũng gặp qua, ở một đống phòng ở trên nóc nhà. Tư hàn trong mắt tràn đầy chờ mong, lại là nói, lại là khoa tay múa chân. Cảm giác đã biết tiểu nha đầu có đầu hóc thượng khuyết tật về sau, hắn nói chuyện đều phá lệ kiên nhận ôn nhu. Quý thiên tâm chỉ là nhận người, nhưng là không xa phát sinh sự tình, suy nghĩ một chút, vẫn là có thể nhớ tới. Cho nên Tư Hàn như vậy nhắc tới, nàng tự nhiên cũng nghĩ tới. Nghĩ tới? Nàng chậm rãi nói, "Là ngươi?" Thấy nàng nhớ tới, Tư Hàn cao hứng đôi mắt đều ở sáng lên. Chương 522 dắt tay. "Ngươi nghĩ tới, vậy ngươi còn nhớ rõ tên của ta sao?" Hắn hỏi, "Ta biết, ngươi kêu Quý Thiên Tâm, ngươi đã nói." Quý Thiên Tâm khi hắc bạch phân minh mắt to ngốc ngốc nhìn hắn, sau đó lắc đầu. "Tư Hàn?" Khảo hắn minh bạch Tiểu nha đầu chẳng nhưng không nhận người, còn dễ quên. Hắn không kiên nhẫn này phiền nhìn nàng nghiêm túc nói nữa một lần. Quý thiên tâm, ta kêu Tư Hàn. Quý thiên tâm gật gật đầu, Tư Hàn. Nghe được tên của mình từ nàng trong miệng ra tới, Tư Hàn trên mặt giấu không được ý cười. Ngươi vì sao lại ở chỗ này? Nàng nhớ rõ, giống như cái này địa phương, chỉ có thể bài có thể tiến. Cho nên nàng mới có thể đi nhận lời mời. Tư hẳn chọn hạ đuôi lông mày, ngươi đoán. Quý thiên tâm hiển nhiên đối cái này đoán tự không có hứng thú, nàng ánh mắt rời về phía địa phương khác, ngươi biết ta trụ chỗ nào sao. Đối quý thiên tâm đạm mạc tư hàn có chút không cấm có chút mất mát, nay tiểu nha đầu như thế nào liền một chút lòng hiếu kỳ đều không có đâu. Ta biết. Hắn nói. Quý thiên tâm cũng không quan tâm hắn vì cái gì sẽ biết, mà là ngẩn đầu lên nhìn hắn, vậy ngươi có thể mang ta, trở về sao. Hắc bạch phân minh đôi mắt tuy rằng thực bình tĩnh, khá vậy không chịu nổi này đôi mắt thật sự là xinh đẹp, ngẩng đầu lên nhìn ngươi thời điểm thanh triệt lại vô hại, liền cùng mai con dường như. Tư hàn sửng sốt một chút, sau đó mất tự nhiên quay mặt đi, nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Cái này tiểu nha đầu, không có lòng hiếu kỳ cũng liền thôi. Sao liền phòng bị tâm cũng chưa. Cũng quá dễ dàng làm người cấp bắt cóc lửa đi thôi. Hảo A. hắn cười một chút. Sau đó đương dắt tiểu muội muội giống nhau theo bản năng vươn tay, đưa tới Quý Thiên Tâm trước mặt. Quý Thiên Tâm nhìn hắn vươn tới cái tay kia, nhìn sau một lúc lâu, giống như mới rõ ràng lại đây hắn là có ý tứ gì. nàng nâng lên tay, bỏ vào hắn trong lòng bàn tay. Tư hàn vốn dĩ không tưởng quá nhiều, chính là dắt một cái tiểu hài nhi thôi, nhưng cẩn thận ngắm lại, giống như trước mắt nha đầu cũng không tính nhỏ đi. Tuổi tuổi hồ cũng đến tị hiểm lúc. Phản ứng lại đây thời điểm đang muốn bắt tay thu hồi tới, nhưng lòng bàn tay ôn lương lại làm hắn ngẩn ra một chút. Hắn nhìn quý thiên tâm trắng non như tuyết tay nhỏ, bạch bạch mềm mại, nhưng lại lạnh lạnh. Nàng người tiểu, tay cũng tiểu, có điểm mượt mà lại thịt thịt. Cùng nàng người giống nhau, tuy rằng khung xương tiểu, cũng thực mảnh khảnh, nhưng vô luận là khuôn mặt nhỏ vẫn là tay nhỏ, đều còn có một chút vừa lúc nơi nơi trẻ con phì, làm nàng cả người nhìn qua đều là mềm mại chứ bỏ kia so thường nhân càng trắng nón lánh bạch ra thịt Tư hàn ngơ ngẩn nhìn quý thiên tâm tay, kỳ thật nàng chỉ lộ ra nửa thanh ngón tay, mặt khác giống nhau bị bị to rộng tay háo cấp che đậy, mượt mà đầu ngón tay giống như là tránh ở trong ổ chỉ bắn ra cái đầu thỏ con dường như. hắn thế nhưng nhất thời có điểm không biết làm sao. Không đi sao? Quý thiên tâm nhàn nhạt thanh em vang lên. Tư hàn bừng tỉnh, lập tức bắt tay cấp chịu trở về, khoanh tay bối ở phía sau. Bên hai thượng cũng nổi lên một kia khả nghi hồng. Hắn không quá tự nhiên tả hữu nhìn thoáng qua, khu khu, chúng ta đây đi thôi. Quý thiên tâm tần mi, cảm thấy người này có điểm kỳ quái. Nàng lại bắt tay thu trở về, đặt ở trước người, cũng bắt trước bước đi theo hắn phía sau. Tư hàn bước chân vốn dĩ khá lớn, nhưng là nhìn quý thiên tâm đi như vậy chậm, dứt khoát cũng đem bước chân thả chậm lên, vừa đi một bên chờ nàng. Tư Hàn dừng lại bước chân quay đầu lại nhìn mắt phía sau chậm gì gì đi theo quý thiên tâm, thầm nghĩ, nha đầu này chẳng lẽ trừ bỏ phi, đi đường đều là như vậy chậm. Trước 523 trước kia, ta có người ôm. Cảm giác được Tư Hàn ánh mắt, quý thiên tâm ngẩn đầu nhìn hắn, nghiêm túc nói, trước kia, ta có người ôm. Tư Hàn, không biết vì cái gì, hắn trong đầu đột nhiên nghĩ tới 5 năm nhiều trước kia cái kia ôm tiểu nha đầu đối chính mình ra tay cái kia mặt nạ thiếu niên ta còn có, tọa kỵ, quý thiên tâm lại nói, tư hàn do dự sau một lúc lâu, kia, ta ôm ngươi đi, quý thiên tâm lắc đầu, không thể, tư hàn cảm thấy cùng quý thiên tâm nói chuyện, đã thú vị lại sốt ruột, thú vị chính là nàng nói chuyện chính là thú vị, sốt ruột chính là nàng nói chuyện luôn là chậm gì gì phải đợi cả buổi, đặc biệt là một câu rất dài thời điểm, ra đây bồi ngươi chậm rãi đi, tư hàn nở nụ cười. Quý Thiên Tâm nhìn hắn, kỳ thật nàng có thể đi nhanh, nhưng là nàng sợ hắn đuổi không kịp. Hơn nữa quan trọng là nàng không nhận lộ, cho nên mới sẽ đi theo hắn phía sau đi. Nàng gật đầu. Tư hàn cười càng vui vẻ, liền đi chậm rất nhiều, chờ Quý Thiên Tâm cùng nhau đi phía trước đi. Đi tới đi tới, hắn thấy Quý Thiên Tâm đi lên giống như rất mệt bộ dáng, không cấm mở miệng, nếu không ngươi tún ta ống tay áo đi. Quý Thiên Tâm nhìn hắn một cái, sau đó đi lên trước quả thực đi lên tún chặt hắn ống tay háo. Tư hàn tuy rằng nói như vậy, nhưng quý thiên tâm thật tún ống tay háo của hắn thời điểm, trong lòng thế nhưng nhịn không được có loại rất kỳ quái cảm giác. Mềm mại lại tô tô. Hắn nhẹ nhàng ho khan một tiếng, sau đó dường như không có việc gì mang theo nàng đi rồi. Quý thiên tâm túm tư hàn ống tay háo lúc sau đích xác tỉnh một nửa sức lực, đi lên cũng nhẹ nhàng rất nhiều. Tiểu nha đầu, dễ dàng như vậy tin tưởng người. Ngươi sẽ không sợ ta đem ngươi cấp bán. Tư Hàn vừa đi một bên cười trêu ghẹo hỏi. Không sợ. Quý thiên tâm chậm gì gì đi tới. Mắt cá chân thượng lục lạc cũng nhẹ nhàng va chạm ra một trận dễ nghe thanh âm. Tư Hàn tò mò. Nga. Vì cái gì? Chẳng lẽ nói tiểu nha đầu tin tưởng hắn? Tín nhiệm hắn sẽ không hại nàng. Có người nói tiểu hài tử cảm giác là thực chuẩn. Chẳng lẽ tiểu nha đầu cũng là như thế này? Nghĩ đến đây Tư Hàn còn có điểm mỹ tư tư. Hại ta người, đều sẽ chết. Vô luận sớm muộn gì. Quý Thiên Tâm tiếp tục thông dòng nói. Này bình tĩnh một câu hảo hảo tựa đơn giản liền cùng ăn cơm uống nước giống nhau tầm thường. Nhưng ở Tư Hàn nghe tới, lại hôn loạn một cổ vô tận lạnh băng. Thậm chí nhịn không được đánh lên một cái dùng mình. Nhưng loại cảm giác này chỉ là một cái trước mắt. Hắn nhìn thoáng qua tung chính mình ống tay háo đi theo chính mình bên người Quý Thiên Tâm. Cái loại này hàn ý cũng ở nháy mắt biến mất, thay thế chính là một loại ôn lương mềm mại. Liên cung nàng người này cho người ta cảm giác giống nhau. Hán cười một chút, như vậy sao? Nhìn dáng vẻ, thiên tâm nha đầu thực mang thủ. Hán đông nhiên sửa lại khẩu, cảm thấy tiểu nha đầu tiểu nha đầu kê giống như không tốt lắm, dứt khoát hơn nữa một cái tên. Như vậy vừa nghe liền biết là ở kêu nàng. Quý thiên tâm không nói chuyện, chỉ là gật gật đầu, ân một tiếng. Tư hàn nhẹ giọng nở nụ cười, cũng không nói thêm nữa cái gì. Quý nguyên nếu đang ở rồi dám muốn hay không đem hoa quế tô giao cho trong viện người, nhưng hắn lại cố tình muốn gặp một lần nàng. Tuy rằng, hắn cũng không biết, có thể cùng nàng nói cái gì đó. Hắn thấy quý để tâm đến bây giờ đều còn không có trở về, không khỏi lo lắng lên. Đông nhiên nhớ tới, giống như nàng không nhận lộ. Lúc trước ở tướng quân phủ nghe quảng gia nói, nàng một người thời điểm. Liền thường xuyên đi nhầm sân. Chẳng lẽ là tìm không thấy trở về lộ sao? Hắn nhữ hạ mi, lo lắng lên, xoay người đang muốn đi ra ngoài tìm một chút. Nhưng dương mắt liền thấy được một lớn một nhỏ lưỡng đạo thân ảnh hướng bên này đã đi tới. Hắn giữa mày hơi dùng mình, thân xác đột nhiên trở nên có chút khó coi lên. chương 524 không phải chuyên môn cho người mang. Tư hàn mang theo quý thiên tâm trở lại sân cửa. Đống nhiên bị một người nam nhân dùng loại này quỷ dị ánh mắt nhìn chầm chầm cũng có chút không quá tự tại. Hán túi đầu nhỏ giọng hỏi một chút quý thiên tâm, này ai a Ngươi nhận thức sao? Quý thiên tâm lúc này mới ngẩng đầu, nhìn về phía dẫn theo hộp đồ ăn quý nguyên nếu, nhưng ánh mắt càng nhiều lại là dừng lại ở cái kia hộp đồ ăn thượng. Giống như, là nhận thức. Quý thiên tâm. Quý nguyên nếu hô một tiếng. Đây là từng ấy năm tới nay. Quý Nguyên Nếu lần đầu tiên hô lên Quý Thiên Tâm tên. Vốn dĩ phía trước còn có chút khẩn trương cùng ngưỡng ngùng. Nhưng lần này lại là buột miệng tốt ra. Ân, Quý Thiên Tâm con ngươi lại nâng vài phần, nhìn Quý Nguyên Nếu. Quý Nguyên Nếu không có trả lời Quý Thiên Tâm nói, lạnh lùng nhìn Tư Hàn liếc mắt một cái, hỏi trước câu, ngươi là ai? Người này hắn căn bản là chưa thấy qua. Cũng không phải học sinh. Vì cái gì hội đường mà Hoàng Chi xuất hiện ở Học viện Ngự Phong? Tư Hàn lúc này mới đánh giá một chút quý nguyên nếu quần áo, chợt nở nụ cười, ngươi là học viện ngự phong xích ban học sinh đi. Lâm đầu gật mặt, ta là học viện ngự phong năm nay ngoại xính lao sư, Tư Hàn. Ngoại xính lao sư cùng nội xính lao sư là không giống nhau. Quý thiên tâm thuộc về nội xính là chính thức thông qua khảo hạch bị mướn. Mà ngoại xính, kỳ thật liền cùng kiêm chức không sai biệt lắm, sẽ chỉ ở học viện ngự phong nốc một đoạn thời gian. Có chút tông môn cường giả hoặc là tán nhân cũng là như thế. Tới kiếm lấy một ít tiền tài, hoặc là trao đổi một ít linh đan, lại hoặc là trao đổi một ít lãnh thảo viên linh thực. Quý nguyên nếu lúc này mới đánh giá đánh giá tư hàn, phát hiện hắn tu vi thế nhưng ở minh khiếu ngũ trọng thiên trở lên. Mà chính hắn, đến bây giờ cũng bất quá mới minh khiếu nhị trọng thiên. Tuổi nhìn qua, hẳn là cũng cùng chính mình không sai biệt lắm đại tài là. Quý nguyên nếu nửa tin nửa ngờ, Tạm thời tin tưởng, bởi vì học viện ngự phong nếu không có học viện phái phát thẻ bài nói là không có cách nào tiến vào. Nhưng mặc dù là tạm thời tin tưởng, hán đối vị này ngoại sính lao sư cũng không có gì sắc mặt tốt. Tư hàng chọn hạ đuôi lông mày, chỉ là cười cười, hiển nhiên không quá để ý. Thiên tâm nha đầu, ngươi sân tới rồi. Hán đôi quý thiên tâm nói. Quý thiên tâm gật đầu, lễ phép nói câu, cảm ơn. Nàng vừa mới chuẩn bị buông tay buông ra tư hàn ống tay áo. Hoa quế tô, người muốn ăn sao? Quý nguyên nếu nâng một chút hộp đồ ăn, đôi mắt lại rũ mắt nhìn quý thiên tâm. Nghe được hoa quế tô quý thiên tâm tay không chút do dự buông ra, hướng tới quý nguyên nếu đi qua. Trong mắt phía một kia ánh sáng, ăn ngon sao? Thấy quý thiên tâm đi tới, quý nguyên nếu không tự giác sau này lùi một bước. Trên mặt không quá tự nhiên, biệt nữ nói, vị... Hương vị cùng trước kia tướng quân phủ giống nhau. Ta ăn thời điểm, thấy có bao nhiêu, thuận tiện cho người mang lại đây. Nói xong lại cảm thấy có điểm kỳ quái, lại bổ sung một câu, không phải chuyên môn cho người mang. Hắn nói lời này đối quý thiên tâm tới nói hiển nhiên là gió thoảng bên hai, căn bản không nghe đi vào. Bởi vì ở hắn nói thời điểm, quý thiên tâm đã muốn chạy tới trước mặt hắn tới. Trực tiếp liền quý nguyên nếu dẫn theo hộp đồ ăn tư thế, nàng hơi hơi điểm đặt chân. Vạch chân hộp đồ ăn cái nắp, dối tay liền phải lấy đặt ở bên trong hoa quê tô. Khuôn mặt nhỏ thượng lại là khó gặp vui sướng. Tư hàn xem có điểm phát ngốc. Thiên tâm nha đầu liền như vậy. Như vậy bị đồ ăn cấp dụ rô đi rồi. Hắn nhìn nhìn bị buông ra góc áo, mặt trên còn có vừa mới bị nàng nắm chặt quá nếp gấp, Đống nhiên bị buông ra, lại vẫn có chút nói không nên lời vắng vẻ. chương 525 không lớn không nhỏ, ta là ca ca ngươi mà quý thiên tâm đang muốn duỗi tay lấy hoa quế tô thời điểm thuộc hạ hộp đồ ăn đống nhiên bị dịch khai. quý thiên tâm mê hoặc lồng đầu nhìn quý nguyên nếu quý nguyên nếu có điểm giận dỗi ngự khí cũng đạm lánh đạm lánh, ngươi biết ta là ai sao hắn hiện tại xem như đã biết khó trách lúc trước ở tướng quân phủ thời điểm cái kia vinh tiểu vương gia luôn là hướng trong phủ cho nàng đưa ăn nguyên lai like ăn ngon mỹ thực là có thể đem nàng cấp hống đi rồi hắn hiện tại bỗng nhiên hoài nghi Vị kia vinh tiểu vô gia, có phải hay không ngay từ đầu liền bất an hảo tâm? Quý thiên tâm mặc danh, quan sát hắn một trận, sau đó nói, quý nguyên nếu. Quý nguyên nếu nghe nàng hô lên tên của mình, trong mắt hiện lên một kia vui sướng. Nhưng trên mặt lại vẫn là không lạnh không đạo. Không lớn không nhỏ, ta là ca ca ngươi. Quý nguyên nếu trước sau cho rằng chính mình là quý thiên tâm ca ca. Hình như là ca ca, bọn họ chi dàn quan hệ là có thể thân cận một ít. Là có thể theo lý thường hẳn là nhiều lời một chút lời nói. Kaka, ca. Tư hàn lại đánh giá hai người bọn họ liếc mắt một cái. Quý nguyên lễ ức. Hai người đều họ quý. Chẳng lẽ nói hai người bọn họ là huynh muội Trong lòng nguyên bản một cổ khí một chút liền tan. Tuy rằng hắn cũng không biết nguyên bản nghẹn ở trong lòng kia cổ khí là cái gì. Bất quá cái này ca ca đảo thật là có điểm kỳ quái. Rõ ràng là chuyên môn ở chỗ này trở đi còn như vậy biến yếu. Thật là kỳ quái. Rõ ràng tưởng lôi kéo làm quen lại khẩu thị tâm phi. Hắn cười một chút, thiên tâm nha đầu, ta đây đi trước, có rảnh lại tìm người chơi. Nhân ra hai anh em ôn chuyện, hắn ở chỗ này tóm lại có điểm không tốt lắm. Cho nên chào hỏi liền rời đi. Quý thiên tâm ừ một tiếng, cũng không thấy hắn. Liền xem cùng hộp đồ ăn. Nàng cũng không tiêu quý nguyên nếu ca ca. Mà là nghĩ đến. Như thế nào mới có thể không thương đến hắn, đem hoa quế tô bắt được chính mình trong tay. Quý thiên tâm xưa nay độc lai like độc vãng, đối với thân nhân cái này từ khái niệm đã sớm bị quên đi mấy năm. Mặc dù đã từng từng có, nhưng cũng ở thời gian trôi đi chung dần dần biến mất. Cho nên, tự nhiên sẽ không liền như vậy kêu quý nguyên nếu ca ca, cũng hoặc là huynh trưởng. Chuẩn sắc tới nói, hắn còn không có, được đến nàng tán thành. Thấy quý thiên tâm không nói chuyện. Quý Nguyên nếu cũng không miễn cưỡng, trong lòng có chút thất vọng, giống như nàng trước nay, cũng không có đem chính mình đương quá ca ca đi. Hắn đem hộp đồ ăn dầu dĩ nhét vào Quý Thiên Tâm trong tay, thuận tiện lạnh lùng dặn dò một câu, nhớ rõ giặt sạch tay ở ăn. Nói xong liền phải rời đi. Quý Thiên Tâm đôi tay một chút liền ôm lấy một đại cái hộp đồ ăn, nốc nhiên nhìn Quý Nguyên nếu rời đi bóng dáng, ta giống như nhớ rõ, ngươi còn có cái, muội muội. Nàng lời nói làm quý nguyên nếu bước chân bỗng nhiên dừng một chút, hắn cười khổ một chút, ngươi còn, nhớ rõ. Quý thiên tâm có ấn tượng, nàng chỉ là dễ dàng dễ quên, đều không phải là mất chi nhớ. Nàng cũng chỉ là nghe mới vừa rồi quý nguyên nếu làm nàng kêu ca ca nhớ tới, nhớ tới, liền đột nhiên hỏi một câu. Không biết, này năm năm nhiều tới nay, ta chưa bao giờ gặp qua nàng. Hắn thấp giọng nói, vũ trường rốt cuộc ở nơi nào, sống hay chết? hắn đều không rõ ràng lắm. Nhưng làm hắn nhất cảm thấy ấy nay chính là, hắn thế nhưng càng để ý. Trước mắt nàng, mà không phải hắn em gái cùng mẹ. Quý thiên tâm nga một tiếng, liền không hề hỏi nhiều. Quý nguyên nếu cũng biết biết, lấy quý thiên tâm tính tình, là chưa bao giờ sẽ quan tâm những việc này. Chỉ là bởi vì hắn tặng hoa Quế tô tới. Cho nên, nàng mới lễ phép tính dò hỏi một chút. Quý nguyên nếu bất đắc dĩ cười cười, Phòng trừng nàng cũng đã đã quên, quý vũ trừng là bởi vì nàng mới rời nhà trốn đi đi. Hắn nhẹ nhàng thở dài một tiếng, chợt xoài bước rời đi. Quý thiên tâm dẫn theo hộp đồ ăn, thân mình nhẹ nhàng vừa động, liền bay trở về chính mình sân. chương 526 quý nguyên nếu cũng quái quái. Đang ở nơi nơi tìm quý nguyên nếu ra hoài, vừa thấy đến quý nguyên nếu liền lập tức đã đi tới, ngươi đi đâu nhi? Ta tìm ngươi nửa ngày đâu? không phải ước hảo hôm nay cùng đi đàn phòng học tập luyện đàn sao. Hắn nhìn nhìn quý nguyên nếu lại đây phương hướng, ngươi đi tìm cái kia. Muốn nói quý lao sư đối mặt như vậy tiểu một cái nha đầu, hắn xác thật nói không nên lời, cho nên trực tiếp tỉnh lượt qua. Quý nguyên nếu không có trả lời, nhưng đi tới đi tới, đồng nhiên ngừng lại. Kia hộp đồ ăn như vậy trọng, Nàng cầm có phải hay không sẽ rất mệt sao? Giang hoài, à... Quý Nguyên nếu sau này Phương nhìn thoáng qua, ta hẳn là giúp nàng lấy đi vào. Giang Hoài đầy mặt hồ y, như thế nào từ ngươi kia muội muội tới lúc sau, ngươi cả người đều trở nên quái quái. Hắn phát hiện từ Quý Nguyên nếu cái này cái gọi là muội muội xuất hiện lúc sau, Quý Nguyên nếu liền bắt đầu thích lẩm bẩm lầu bầu. Cảm giác cùng nhiễm bệnh dường như. Đừng nói, kỳ thật hắn cũng rất tưởng tái kiến vừa thấy nàng. Quý Thiên Tâm cũng không phải thích an hoa quế tô, mà là Chỉ là thích ăn ngon, hợp nàng ăn uống hoa quế tô. Mà quý nguyên nếu mang đến hoa quế tô thập phần hợp nàng ăn uống. Cho nên tâm tình cũng không tồi. Còn cấp thực nguyện phân không ít. Ăn một lần đến đồ vật, quý thiên tâm liền đem chính mình muốn tìm đồ vật sự cấp đã quên. Ăn xong rồi, liền lại đi ngủ. Nàng một ngủ, lông công cùng Tố Khanh cũng không dám quấy dày, đều trở về chính mình địa phương, đã tọa tu luyện đi. Tố Khanh tu vi sắp đột phá chết kỷ. Lúc này đây nàng không nghĩ lại dựa chủ tử đan dược. Nàng muốn chính mình nỗ lực đi đột phá cái này bế chướng. Không phải nàng không tin được chủ tử, mà là nàng cũng muốn dựa vào chính mình năng lực. Tuy rằng chủ tử nói qua nàng sẽ phù hộ nàng, mọi việc đều có nàng ở. Nhưng theo gần nhất phát sinh sự tình càng ngày càng nhiều, sở gặp được địch nhân càng ngày càng lợi hại. Tố khanh nguy cơ cảm cùng không khỏe cảm cũng càng ngày càng nặng. Nàng cũng tưởng bảo hộ chủ tử mà không phải mỗi một lần đều là làm chủ tử tới bảo hộ nàng. Cho nên hiện tại tố khanh so trước kia càng thêm chăm chỉ. Lông công cũng xem ở trong mắt, mà đối lông công tới nói, đồng dạng cũng là như thế. Chẳng qua lông công càng muốn đi quý thiên tâm linh chất không gian tu luyện, nhưng sợ quấy rời nàng, cho nên cũng liền chính mình trong phòng dựa theo phía trước chủ nhân đã dạy hắn tu luyện. Quý thiên tâm ở ngủ say thời điểm, nguyên thần cũng mơ mơ mảng mảng tiến vào linh chất không gian. Vì thế linh chất trong không gian, liền bỗng nhiên xuất hiện một cái ghé vào trên tảng đá ngủ say thiếu nữ. Mà cái này thiếu nữ thoạt nhìn ước chừng 12-13 tuổi bộ dáng thân mình còn có một chút thiếu nữ ngây ngô, nhưng lại đã có thể mới gặp kia là lướt rảo hảo bộ dáng Nàng bên hông ngọc tuệ bội hoàn lẳng lặng nằm ở nàng váy áo thượng, tản ra nhàn nhạt lưu quang. Ánh nắng ôn nhu sai xuống dưới, làm nàng trên người cũng phiếm một tầng nhật nhạt kim hoàng. Bảy màu linh tức tử phượng linh quả trên cây bay xuống dưới, nhẹ nhàng rơi xuống nàng trước mắt. Phía trước đầu đại đôi mắt cũng lớn lên là, đứng ở tại chỗ tò mò đánh giá trước mắt thiếu nữ. Tựa hồ ở xác nhận, này rốt cuộc, có phải hay không nó chủ nhân? Thực nguyện cũng đã đi tới, hóa thành hình người. Đây là chủ nhân nguyên thần. Hắn nhẹ giọng mở miệng, không dám lớn tiếng quấy nhiễu nàng. Hắn tỉ mỉ đánh giá một chút ngủ say thiếu nữ. Tuy rằng này không phải Thực nguyện lần đầu tiên nhìn thấy quý thiên tâm sau khi lớn lên bộ dáng. Nhưng vẫn là rất tò mò. Như thế nào cảm giác, chủ nhân cùng hắn đời trước chứng kiến đến chủ nhân, càng ngày càng giống đâu. Linh tước cánh cũng thu hồi, tò mò nhìn chầm chầm trước mắt quý thiên tâm. Mà nó thu hồi cánh tựa như hai chỉ tay nhỏ bị ở sau lưng dường như, nhìn rất là buồn cười. chương 527 tư hàn cùng quý vô ngân tương ngộ. Thực Nguyệt cũng đánh cái ngáp. Dứt khoát cũng ở quý thiên tâm bên người tìm vị trí, cuộn cho lên, gần dựa vào nàng ngủ lên. Thú loại đều là su nhiệt sợ hàn, đặc biệt là ở có nhận chủ về sau, đều sẽ theo bản năng đối chủ nhân sinh ra vì lại tính. Thực nguyệt cũng bất chi bất giác dưỡng thành cái này tập tính. Linh tước kỳ kỷ, kỷ kêu hai tiếng, cũng đi phía trước đi rồi hai bước, đầu nhẹ nhàng cọ cọ quý thiên tâm tay. Giống như lúc này mới xác nhận đây là nó chủ nhân dường như ấm áp dưới ánh mặt trời. Nửa người ghé vào trên tảng đá ngủ say thiếu nữ, quật ở bên người nàng đồng dạng ngủ say nam hài nhi, đứng ở trên tảng đá bảy màu linh tước, không một bước phát họa ra một bộ tuyệt mỹ lại ấm áp hình ảnh. Mà linh chất không gian phạm vi, lại là lại so từ trước có khuyết trường một chút. So với quý thiên tâm sơ luyện hóa ra linh chất không gian khi chỉ có một phòng lớn nhỏ, hiện tại linh chất không gian đã ước chừng lại một cái sân lớn nhỏ. Nguyên bản bị rút ra sinh mệnh chi linh cũng đã dần dần khôi phục. Sở hữu sinh mệnh đều ở chuẩn bị tương lai bồng bột nở rộ Từ trước nho nhỏ thủy than hiện tại đã thành một cái thon dài dòng suối nhỏ Mà cái này trong không gian sở sinh ra hết thể linh khí đều ở quần quận không ngừng tiến vào thiếu nữ thân thể Lại dường như sẽ xuyên qua thân thể của nàng giống nhau Lại từ nàng trên người chậm rãi lưu động ra tới Cùng này chỉnh phương lĩnh vực đều hòa hợp nhất thể Tư hàn bước chân ở nơi nào đó địa phương qua lại đi dạo hai lần Cái này địa phương không có gì người, hắn đôi mắt cũng mọi nơi tìm một phen, phảng phất đang tìm cái gì. Nhưng đôi mắt mọi nơi tìm lâu như vậy, cũng không nổi lên một kia gọn sóng. Rốt cuộc, ở nơi đó đâu? Vị công tử này là ta học viện ngoại xính lão sư. Một trận dễ nghe tuổi trẻ nam nhân thanh âm ở hắn sau lưng vang lên. Nhưng lại đem hắn hoảng sợ. Hắn lập tức xoay người, nhìn về phía người tới. Chỉ thấy một cái ăn mặc trúc hoa trường bào cầm trong tay quả xếp nam tử chính cười ngâm ngâm nhìn hắn. Rõ ràng nhìn qua giống như cho người ta như tắm mình trong gió xuân, nhưng lại làm tư hàn cả người đều khẩn lên. Trên mặt hắn cũng nở nụ cười, là nha, không biết các hạ là. Người này, nếu hắn nhớ rõ không tồi nói, hẳn là ngày đó ở rừng sương mù hắn chứng kiến đến quá cùng quý thiên tâm cùng nhau nam nhân kia. Quý vô ân Hắn lê phép hơi hơi gật đầu, giới thiệu tên của mình là, lại bổ sung một câu. Bất quá, các bạn học đều thích kêu ta mộ dung lao sư. Hắn kỳ thật tưởng nói mộ dung vô ngân, nhưng không biết vì cái gì theo bản năng liền nói ra quý vô ngân tên này. Chẳng lẽ nói hắn cũng bị nữ nhân kia cấp tẩy não? Tư hàn hợp lại hạ mi, như thế nào lại là họ quý? Chẳng lẽ lại cùng kia nha đầu có quan hệ gì không thành? Nhưng lúc này hắn cũng vô tâm tư đi hỏi. Chỉ là cười cười, cũng liền hắn cuối cùng một câu kêu một tiếng, mộ dung lão sư. Dứt lời, lại giới thiệu một chút tên của mình, tại hạ tư hàn. Quý vô ngân cũng hàm chứa ý cười gật gật đầu, không biết tư Lão sư ở chỗ này. Là lạc đường sao? Vẫn là. Tư hàn cười nói, nhưng còn không phải là lạc đường sao, mới đến, tìm không thấy địa phương. Bất quá gặp ngươi lại đây, lại nghĩ tới. Quý vô ngân cũng chỉ là ôn nhuận cười cười. Ta đây liền không quấy rầy mộ dung Lão sư, tại hạ đi về trước nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Chuẩn bị ngày mai cấp bọn học sinh đi học đầu. Quý vô ngân lễ phép túi túi người. Tư hàn nói xong cũng gật gật đầu, trật từ quý vô ngân tới phương hướng rời đi. Mà ở hắn rời khỏi sau, quý vô ngân trên mặt ý cởi mới dần dần thu lên, trong mắt cũng phiếm một kia tàn nhẫn lênh quang. chương 528 cùng kỳ tính toán. Che lấp con ngươi híp lại mị, đồng tử cũng lập lòe một trận ngọc lục bảo hưu quang. Người này hương vị. Giống như chính là ngày ấy rừng sương mù chung xuất hiện quá hương vị đâu Xem ra, cũng là một cái hướng về phía học viện ngự phong sắp xuất thế bảo bối tới. Hắn thần sắc hơi nghiêm lại, nếu nói mặt trên tới người cũng là hướng về phía thứ này tới. Kia chẳng phải là học viện ngự phong nói không chừng cũng trà trộn vào bọn họ người. Quý vô ngân trong lòng một run run, lại muốn chạy. Hắn nhưng không nghĩ tại đây loại thời điểm bị kia giúp con kiến cấp dâm đã chết. Hắn thậm chí còn không có tráng niên kỳ. Dựa theo hắn trọng sinh sau thời gian tới tính, hiện tại hắn kỳ thật cùng thao thiết giống nhau, cũng coi như là ấu niên kỳ. Hơn 300 năm, đối một con hung thú tới nói cũng chỉ cũng chỉ là ấu niên kỳ. Đến 500 năm về sau mới xem như trẻ trung kỳ. Nhưng hắn lại thèm học viện ngự phong kia chưa xuất thế bảo bối. Tuy rằng không biết rốt cuộc là cái gì, nhưng hắn cũng tưởng được đến. Sở dĩ đáp ứng đi theo nữ nhân kia. Trừ bỏ tạm thời làm ôm cái đùi ở ngoài, hắn trong lòng kỳ thật cũng đối cái này bảo bối đánh thượng chủ ý. Chỉ là đáng tiếc chính là thứ đồ kia có khả năng là nữ nhân kia. Nhưng hắn cảm thấy, có lẽ không ngừng có nữ nhân kia đổ vật đi. Kia nữ nhân hơn 300 năm trước mới ngã xuống, mà học viện ngự phong nội bản thân tồn tại kia cổ lực lượng, lại sớm đã tồn tại. Cho nên hắn trong lòng cũng là có khác tính toán. Như thế, ta đây vẫn là lưu lại đi. Dù sao nếu là có chuyện gì, còn có nữ nhân kia ở. Có nàng ở, hắn như thế nào đều là có cơ hội chạy. Quý vô ngân dương hạ mi, cũng cùng tư hàn giống nhau, đôi mắt khắp nơi tìm một chút. Ngoạn ý nhi này cũng quá có thể ẩn giấu điểm nhi đi. Đến bây giờ hắn đều tìm không thấy rốt cuộc ở địa phương nào. Phó viện trưởng cái kia lao đông tây khẳng định biết chút cái gì, nhưng cũng không lộ ra nửa câu. Nếu không phải bởi vì biết cái này địa phương có thứ tốt, lại có dư thừa linh khí làm hắn tu hành, hắn đã sớm rời đi nơi này. Hôm sau, thử ban học sinh hôm nay đều dị thường hưng phấn, cũng thực kích động. Sáng sớm tất cả mọi người chưa bao giờ từng có thống nhất chỉnh tề tới rồi tử ban tập võ trong viện. Đôi mắt đều nhìn tiến viện cửa, như là đang chờ cái gì. Đêm trầm cũng nhìn thoáng qua cửa, nhưng theo sau ánh mắt càng nhiều lại nhìn về phía ngồi ở cuối cùng phương Lăng thanh tuyết trên người. Kia nhất quán lạnh lẽo con ngươi, cũng nổi lên một tia ấm áp. Đường chân lặng lẽ cùng người chung quanh châu đầu ghé thai, các ngươi nhưng đừng tưởng rằng quý lao sư là cái hài tử, kia chính là mộ dung lão sư tổ tông, các ngươi cũng không biết đi. Có người tò mò, thật sự. Khó trách ra cái này, nói chuyện chính là lần này tân thi được tới tân sinh, nghe được đường chân nói một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Lần trước A, chúng ta đi ma thu rừng rậm, cũng là quý lao sư đem chúng ta cứu. Khiêu ma thú chính là có chín đầu, liền như vậy bị quý lao sư cấp lộng chết, thiên nột. Đường chân ham thích với cùng các tân sinh khoác lác, khuôn mặt nhỏ lại là kinh ngạc cảm thán lại là hư phấn. Phải không, chúng ta khảo hạch thời điểm cũng là, quý lao sư tay xé vương cấp ma giao A. Bá bá bá liền cấp phanh thây. Nguyên lai quý lão sư thế nhưng là đại năng tiền bối, liền mộ dung lão sư đều là nàng đời cháu, thật sự là không thể tưởng tượng. Đường chân. Này có cái gì không thể tưởng tượng, tu vi càng cao A, sẽ bản lĩnh liền càng nhiều. Phản lão hoàn đồng, trường sinh bất lão cũng là có khả năng. Thì như vị kia lý trường lão, người đoán xem hắn bao lớn? Bao lớn? Đều 250 hơn tuổi, nhìn nhìn, có phải hay không còn rất tinh thần? Đường chân nhỏ giọng nói, cho nên nói A, vẫn là muốn nỗ lực tu luyện đâu. Không giống chúng ta ban lăng thanh tuyết cái kia tiểu phế vật. Đỡ không thượng tường bùn lầy. Nàng nhíu môi. Chương 529 chủ nhân chính là Thích Sở Tam Bao. Tân Sinh cũng đi theo nhìn Lăng Thanh Tuyết liếc mắt một cái, trong mắt đi theo toát ra một tia khinh thường. Đường chân nói thời điểm, thanh âm tuy rằng tiểu nhưng tất cả mọi người dựng lên lỗ tai nghe đầu. Các tân sinh bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên Lai quý lão sư nhìn như vậy nho nhỏ một con, thế nhưng là tổ tông bối nhân và ta. Kia số tuổi đến có bao nhiêu đại? Trong lúc nhất thời, Quý thiên tâm ở bọn họ cảm nhận chung hình tượng nháy mắt đã xảy ra một loại biến hóa nghiêng trời lệ đất. Nguyên lai like cái kia nhìn như tiểu lò lì trong thân thể thế nhưng cất giấu một vị lao tổ tông A. Nhưng trong lòng cũng không cấm càng vì chính mình cảm thấy may mắn. Không thể tưởng được chính mình võ khóa lao sư sẽ là cái dạng này thế ngoại cao nhân. Đây chính là bọn họ bị phân phối tử ban như thế nào cũng chưa nghĩ đến. Mọi người một chút khoanh chân đã tọa tư thế trở nên sửa đúng lên. Chờ mong nhìn đại môn phương hướng, mà bọn họ nhìn chầm chầm đã lâu, đều đã qua bình thường lao sư giảng bài thời gian, bọn họ phải đợi người lại còn chưa tới. thân sắc cũng dần dần trở nên lo âu lại không kiên nhẫn lên. Chủ tử là ngủ quên đi. Tố khanh nhỏ giọng cùng lông công châu đầu ghé thai. Chủ tử ngủ đó là chỉ có thể tự nhiên tỉnh, người khác là trăm triệu không thể tê Tố khanh nếu không có có việc gấp, đều sẽ không tiêu chủ tử rời giường. Long công bỗng nhiên ngứng mày, ta đây đi tìm chủ nhân, chủ nhân không tới, ta liền đi bồi chủ nhân ngủ. Người đi làm cái gì? Tố khanh nghi hoặc. Lông công gương mặt nổi lên một kia đường đỏ, thân mình cũng đi theo vặn vẹo một chút. Trên đỉnh đầu lỗ thai cùng sau lưng cái đuôi, giống như tùy thời đều phải toát ra tới dường như. Cấp tố khanh xem tràn đầy hái hùng kết vĩa. Nhưng đồng thời cũng bị hiện tại lông công dáng vẻ này hoàn toàn vô ý thức cấp mê hoặc. Chủ nhân luôn luôn thích sờ ta mau, ôm ta ngủ khẳng định thực thoải mái. Lông công nói cái này lời nói thời điểm ngượng ngùng hàm chứa vài phân đắc ý. Quanh thân trên giới đều tản ra một loại mê hoặc nhân tâm hương vị. Một hồi lâu Tố Khanh mới hồi phục tinh thần lại. Ám đạo chính mình như thế nào hơi kém bị lông công bị mị hoặc. Chủ tử ngủ thời điểm nhưng không thích ôm đồ vật. Tố Khanh nhíu mày, khẽ hử một tiếng. Đối với lông công tranh sủng hành vi, nàng tỏ vẻ manh liệt bất mãn. Long Công lại lo chính mình rào khởi chính mình đầu tóc quấn lấy ngón tay thưởng thức, cười có vài phần ngượng ngủng, kia nhưng không nhất định, nói không chừng chủ nhân liền thích ôm ta đâu. Lông Công có đôi khi thầm hận chính mình như thế nào liền không phải một con hoàn chỉnh hồ ly đâu. Như vậy liền có thể toàn bộ thân mình đều bị chủ nhân ôm vào trong lực. Chỉ là ngắm lại đều cảm thấy tốt đẹp cực kỳ. Tố khách bực, đột nhiên không mừng Long Công, trống cổ nhìn về phía mặt khác một bên. Nàng lúc này bỗng nhiên hy vọng vị kia tư khấu công tử ở, có hắn ở, tiểu hồ ly nhưng đừng nghĩ tiếp cận chủ tử. Mà xoay người thời điểm, vừa lúc thấy được ngồi ở cuối cùng phương mặc mặc không lên tiếng thiếu nữ. Lăng Thanh Tuyết chỉ là đã toạ, nhắm mắt lại, thần sắc lạnh nhạt, giống như sở hữu hết thảy đều cùng nàng không quan hệ. Tố Khanh nhíu như mày. Nữ tử này không phải ngày đó chủ tử cứu người sao? Mà lúc này Long công vẫn như cũ đắm chìm ở chủ nhân lót hắn vào dư vị trung. Hắn nhìn mắt cửa, nếu là chủ nhân lại không tới nói, kia hắn liền đi bồi chủ nhân ngủ hảo. Quý thiên tâm tỉnh, nhưng tỉnh lúc sau, một phen thu thập, lại là chậm gì gì. Bất quá vô luận là đồ dùng tẩy rửa vẫn là muốn tắm rửa đồ vật, đều là chuẩn bị tốt. Hơn nữa vừa thấy chính là tố khanh chuẩn bị. Đi ra cửa phòng lúc sau. Ta hôm nay muốn làm cái gì đâu? Ngủ một giấc. Mơ mơ màng màng, nàng đống nhiên đã quên hôm nay muốn làm cái gì. Trước 532 cái ban đánh nhau. Nàng thân mình vừa động, đống nhiên bay lên nóc nhà. Đứng ở nóc nhà, nàng ánh mắt cũng có thể quét về phía toàn bộ học viện ngự phong. Nhưng học viện ngự phong quá lớn, nội bộ còn có sơn thủy hồ nước, liếc mắt một cái cũng vọng bất tận. Mà phía trước ở học viện bên ngoài sở cảm nhận được giống như triệu hoán rõ ràng ở tiến vào học viện lúc sau cũng đã biến mất. Cảm giác cũng càng thêm đạm, nhưng có thể khẳng định chính là kia đồ vật nhất định ở chỗ này. Chẳng lẽ là bởi vì kia cổ bảo hộ nơi này, lực lượng sao? Nàng tân hạ mi, suy đoán. Bình thường tới nói, hẳn là càng tới gần cảm giác càng thêm mãnh liệt mới đúng. Mà nàng lại biến mất. Lại vừa lúc cái này địa phương, tựa hồ còn có mặt khác một cổ lực lượng. Vậy có khả năng là bởi vì kia cổ cường đại lượng sở dẫn tới hai cổ lực lượng cùng từ trường va chạm ở bên nhau, có lẽ là đem tản mát ra tin tức cấp triệt tiêu. quý Lao sư, nguyên lai like ngài ở chỗ này à? Ta tìm ngài đã lâu, từ ban học sinh đều chờ ngài đâu, ngài khi nào qua đi giảng bài nha? phía dưới, một vị gã sai vật cao giọng hô. quý thiên tâm thấy hắn nhìn chính mình, mới biết được hắn kêu người là chính mình. nàng phi rơi xuống trước mặt hắn, nói câu, mang ta đi. gã sai vật lập tức cung kính nói, đúng vậy. Nói xong liền lập tức ở phía trước dẫn đường. Mà lúc này là, tử ban lại đang ở phát sinh một hồi trò khơi hải. Tử ban người thế nhưng cùng cam ban người đánh lên. Hai bên nháo đến túi bụi, lại cũng không dám vận dụng chính mình toàn bộ tu vi, cho nên đánh lên tới cũng đều cơ hồ là thuần võ đấu. Lông công cùng tố khanh hai người bất động như núi, hoàn toàn không có nhúng tay tính toán, mà là ngồi ở cùng nhau xem diễn. Lông công vốn dĩ đã tính toán rời đi đi tìm quý thiên tâm. Nhưng lại bị những người này đánh nhau hấp dẫn, mới lưu lại nơi này nhìn một lát náo nhiệt. Từ ban người căn bản không phải cam ban đối thủ, những người này tay chân quá chậm. Khó trách là kém cỏi nhất một cái ban đầu tố khanh thấp giọng nói. Lông công không tỏ ý kiến, chỉ nghĩ xem vui. Thư Nam Nhi cười lạnh, liền các ngươi này phá ban, không có người giáo liền không có giáo, trong học viện cái nào lao sư nguyện ý tiếp nhận. Này vốn dĩ chính là sự thật là... Nói hai câu còn nói đến không được. Thật là không có một chút tự mình hiểu lấy. Cam ban một người khác cũng chế nhạo nói, chính là, hơn nữa sự thật cũng bại ở trước mặt, các ngươi quý lao sư căn bản là không muốn tới. giáo các ngươi một cái phế vật ban ai nguyện ý tới á ha ha ha ha. Người này vừa nói, những người khác cũng đều sôi nổi cười ha ha lên. Thử ban nhân khí bất quá, đi lên liền cùng bọn họ đánh lên. Đường chân lạnh lùng nói, Chúng ta tử ban sự còn không tới phiên các người lắm miệng. Bản lĩnh không lớn khẩu khí nhưng thật ra rất đại. Thư Nam Nhi tràn đầy trào phúng. Học viện ngự phong học sinh đều là võ giả, đánh nhau tự nhiên cũng sẽ không theo đầu đường tên côn đồ dường như, nhưng không có hoàn toàn dùng tu vi đánh võ vẫn như cũ là từng quyền đến thị. Liên ở ngay lúc này, hạt tía tô cùng phanh một tiếng, một đạo chưa bao giờ chịu quá quan chú thân ảnh đứng lên. Đem tố khanh cùng lông công cấp hoàng sợ. Hai người sôi nổi quay đầu nhìn qua đi. Vừa vặn tìm tới nơi này quý thiên tâm nhẹ nhàng phi rơi xuống trên nóc nhà. Thấy lăng thanh tuyết bỗng nhiên đứng lên, ánh mắt cũng tùy theo dịch qua đi. Lăng thanh tuyết bước bước chân từng bước một hướng phía trước phương trong đám người đi qua, ánh mắt lạnh lẽo Quý thiên tâm bỗng nhiên có chút hương thú, dứt khoát tùy ý ở nóc nhà ngồi xuống dưới. Lúc này, nếu còn có chút hạt dưa, thì tốt rồi. Lông công ngửi ngửi cái mũi. Đôi mắt lập tức bắt giữ tới rồi nóc nhà thượng quý thiên tâm, Tuấn Dung lập tức trở nên vui sướng lên. Chủ nhân, nghe hắn lời này giống như hận không thể hiện tại đều phát gục quý thiên tâm trong lòng ngược đi dường như. Thố Khanh cũng đi theo nhìn đi. Khuôn mặt nhỏ cũng nở nụ cười, nhẹ giọng nói, chủ tử tới. chương 531 giáo giáo nàng dùng như thế nào tiên. Mà lúc này, Lăng Thanh Tuyết đã lấy cực nhanh thân pháp vọt vào đám người. Dùng thập phần quỷ dị mà tàn nhẫn võ kỹ thế nhưng thực mau liền đem không có sử dụng tu vi cam ban người đánh bại ở trên mặt đất. Nàng tốc độ thực mau, cũng thập phần tàn nhẫn. Mặc dù bọn họ thân thể đều đã không phải bình thường phạm nhân thân thể, nhưng lại vẫn là bị thương. Bọn họ biểu tình thay đổi thất thường nhìn trầm trầm lăng thanh tuyết. Tựa hồ có chút khó có thể tin. Đường chân bọn họ cũng đều hai mặt nhìn nhau. Bọn họ nhìn lầm rồi đi. Vừa mới ra tay chính là cái kia tiểu phế vật. Rồi sau đó phương đêm trầm nhìn trầm trầm lăng thanh tuyết bóng dáng cũng có một tia nóng rực. Thư nam nhi trừng lớn mắt, sao có thể? Nàng phảng phất cảm thấy chỉ là đang nằm mơ. Nhưng sự thật lại bãi ở nàng trước mặt. Thiện nhân, người rốt cuộc làm cái gì? Nàng cả giận nói. Nàng đã quên đây là bọn họ không có sử dụng tu vi dưới chặng uống. Cũng không biết, kỳ thật đối với lăng thanh tuyết tới nói. Cũng chỉ có ở thuần võ đấu dưới tình huống nàng mới có phần thắng. Nếu là dùng tu vi, ở phẩm giai tuyệt đối áp chế hạ, Lăng Thanh Tuyết hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng hiện tại lúc này, tất cả mọi người không nghĩ tới điểm này. Ở thư Nam Nhi mới vừa nói xong câu đó lúc sau, Lăng Thanh Tuyết ánh mắt liền sắc bén nhìn chằm chằm hướng về phía nàng. Quý thiên tâm yên lặng nói, bị mang ai? Là sẽ đánh trở về đâu? Vẫn là, mang trở về đâu? xin lỗi Ta kêu lăng thanh tuyết, nếu ngươi thích kia này hai chữ, vậy tặng cho ngươi đương tên hảo. Lăng thanh tuyết cười lạnh, ngươi, quả nhiên, thư nam nhi bị chọc tức nghiến răng nghiến lợi. Đường chân ở ngay lúc này vẫn là giúp lăng thanh tuyết, nhất trí đối ngoại, cười hì hì nói, không tồi, ta xem tên này cũng rất thích hợp ngươi. Quý thiên tâm có điểm thất vọng, vì cái gì, không phải, đánh trở về đâu, kia kế tiếp, đánh mặt lúc sau. Có phải hay không hẳn là, phóng điểm tàn nhẫn lời nói. ỷ thế hiếp người, ỷ cường lăng được. Đây là các ngươi cam bàn tác phong. Lăng thanh tuyết cười lạnh, cao rộng chuẩn xác, 30 năm hà đông 30 năm hà tây, đưa các ngươi một câu, chớ khinh thiếu niên nghèo. Hôm nay ngươi ở chúng ta trước mặt tác vai tắt phúc, nói không chừng ngày sau, ở chúng ta trước mặt xin tha người chính là các ngươi. Cam ban người hai mặt nhìn nhau, thần sắc đều có chút khó coi cũng có chút không biết làm sao. Thử ban người cũng nhìn nhìn lăng thanh tuyết, thần sắc khác nhau. Càng có rất nhiều khiếp sợ. Thư nam nhìn nơi nào chịu được lăng thanh tuyết lời này, nàng lệnh lùng hừ một tiếng, đi phía trước mại một bước, lăng thanh tuyết, ngươi cho rằng ngươi là lăng thanh miểu sao. Hôm nay liền phải làm ngươi biết, phế vật, vĩnh viễn đều là phế vật. Dứt lời, nàng quanh thân khí chàng bạo trướng, hiển nhiên đã tính toán vận dụng tu vi. Lăng thanh tuyết mày. Đường chân ám đạo thanh không tốt, tử ban nhưng không ai là Thư Nam Nhi đối thủ. Nhưng mà liền ở Thư Nam Nhi trong tay bỗng nhiên múa may ra roi, mang theo mãi cho đến kỉnh phong đánh út về phía lăng thanh tuyết thời điểm, đồng dạng lại là một cái roi chịu lại đây. Thư Nam Nhi roi bị cái kia roi đánh bay, thân mình cũng sau này lùi không ít. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều rơi xuống tố khanh trên người. Tố khanh trong tay không biết khi nào cũng nắm một cái roi, nhưng ánh mắt lại chỉ là nhìn trên nóc nhà quý thiên tâm theo nàng ánh mắt mọi người lúc này mới phát hiện nguyên lai trên nóc nhà thế nhưng còn có một người quý lão sư đường chân bọn họ nhìn đến nàng trong mắt lập tức chuyển vì vui sướng quý quý lão sư cam ban người sắc mặt cũng thay đổi quý thiên tâm hướng về phía tố khanh gật gật đầu nhàn nhạt nói giao giáo nàng dùng như thế nào tiên tố khanh lập tức nở nụ cười trên mặt hiện ra một tia hưng phấn Là, chương 532 đây là cái gì tiên pháp? Lúc này Tố Khanh biểu tình, cùng 5 năm nhiều trước kia tùy quý thiên tâm lần đầu tiên trở lại tướng quân phủ đi đá môn khi hương phấn quả thực không có sai biệt. Đêm trầm cũng ngẩn đầu lên, nhìn trên nóc nhà người. Lăng thanh tuyết cũng nhìn về phía quý thiên tâm, không biết vì cái gì, vừa thấy đến cái này nữ hài nhi, nàng trong lòng liền mạc danh an tâm. Quý thiên tâm ánh mắt chỉ là từ trên người nàng lướt qua. Cũng không có nhiều làm dừng lại, mà là nhìn về phía Tố Khanh cùng Thư Nam Nhi. Nàng nguyên bản, không nghĩ quảng. Nàng còn muốn nhìn kế tiếp phát triển. Nhưng Tố Khanh ra tay, kia nàng liền, quan tâm một chút đi. Tố Khanh nhìn về phía Thư Nam Nhi, trong giọng nói mang theo một tia kiêu ngạo cùng đắc ý, ta chủ. Lao sư nói, làm ta giáo giáo ngươi dùng như thế nào tiên. Thư Nam Nhi nhìn quý thiên tâm liếc mắt một cái, lại nhìn thoáng qua Tố Khanh. Trong mắt mãn phẫn nộ hận ý, nàng cả giận nói, ngươi tính thứ gì? luôn được đến ngươi tới dạy ta. Nàng nội tâm là căn bản không muốn thừa nhận cái kia quý thiên tâm là một người lao sư. Cũng căn bản không tin nàng thực sự có như vậy đại bản lĩnh. Hiện tại một cái tử ban tân sinh cũng dám ở nàng trước mặt làm càn, về sau làm nàng còn như thế nào ở học viện ngự phong rừng chân. Tố khanh chọn hạ mi, luôn không luôn được đến, cũng không phải là ngươi định đoạt Tố Khanh sở dị ra tay, đều không phải là bởi vì tưởng giúp lăng thanh tuyết, chỉ là không quen nhìn loại này vì mạnh hiếp yếu cách làm thôi. Hơn nữa, nàng vẫn là sử dụng cùng chính mình giống nhau vũ khí. Nàng tiên pháp chính là chủ tử giáo, nhìn đến thư Nam Nhi cách làm như vậy, trong lòng cũng có một cổ hòa khí. Dứt lời, Tố Khanh trong tay roi nháy mắt liền như một cái bay lên giao lòng triểu thư Nam Nhi tiên qua đi. Thư Nam Nhi kinh hãi, hoảng loạn né tránh lúc sau. Cũng dùng tu vi bắt đầu phản công. Mà người chung quanh cũng đều lập tức lui mở ra, vì người tới đẳng khai một cái chiến đấu nơi sân. cam bàn cùng tử ban người đều làm thành một vòng tròn, nhìn không chấp mắt nhìn chầm chầm hai người chi gian chiến đấu. Thức mau, vây xem người càng ngày càng nhiều, rất nhiều mặt khác ban học sinh cùng lão sư đều là văn phong tới rồi. Vô luận là cổng lớn vẫn là trên nóc nhà đột nhiên một chút người liền trở nên nhiều lên. Vốn dĩ tử ban liền bởi vì có một cái đặc biệt tân Lão sư tiền nhiệm mà bị chịu chú ý, mỗi người đều đối hôm nay tử ban ngày đầu tiên tình huống đặc biệt tò mò. Vừa nghe đến cam ban cùng tử ban người đánh nhau rồi, đều chạy qua vây xem. Bọn học sinh chạy tới, là tới xem kịch vui. Mà các lao sư lại đây, trừ bỏ xem diễn ở ngoài cũng có chút muốn nhìn vị này tân lao sư sẽ như thế nào xử lý. Rốt cuộc tân quan tiền nhiệm đâu, liền gặp được việc này nhi. Nếu là xử lý không tốt, này lao sư uy nghiêm, đã có thể khó giữ được. Quý thiên tâm lại là xem cũng chưa xem những người này liếc mắt một cái, liền cùng đứng ngoài cuộc dường như, thông dong lại bình tĩnh. Thư nam nhi vận dụng tu vi, ra tay mang theo hô hô tiếng gió, lực lượng cùng lực phá hoại so với phía trước đều tăng lên không ngừng một cái cấp bậc. Tố Khanh hiện giờ tu vi ở học viện ngự phong giữa, trên thực tế đã thuộc về học sinh giữa đứng đầu tồn tại. Thư Nam Nhi cơ hồ hoàn toàn bị nàng đẻ nặng đánh. Chỉ thấy nàng trong tay kia xích hồng sắc roi như là có ý thức giống nhau, ở không trung bay muối lệnh người hoa cả mắt. Mau mài nhanh chóng, mềm chung có ngạnh, mỗi một roi đều mang theo mạnh mẽ bùng nổ, lực lượng kinh người. Một roi rơi xuống trên mặt đất, mặt đất lập tức nứt ra mở ra. Mỗi người trong mắt đều tràn ngập khiếp sợ. Này lại là cái gì tiên pháp? Thuộc về ít được lưu ý binh khí roi thế nhưng có thể cường đến loại tình trạng này. Phàm là võ giả cơ hồ đều là có chính mình xương tay binh khí, mà roi thuộc về thập phần ít được lưu ý lựa chọn. Bởi vì roi rất khó khống chế, về roi võ kỹ cũng thập phần thưa thớt. Bọn họ còn chưa bao giờ gặp qua có người có thể xử tiên pháp dùng đến loại tình trạng này. Nguyên lai like bọn họ cho rằng chỉ là tiểu nữ nhi ra chơi dây thừng, thế nhưng cũng có thể như thế cưng mãnh. Trước 533 tháng bại đã phần, quý thiên tâm nhẹ nhàng gật đầu, tố khanh tiên pháp so trước kia muốn tình luyện chút. Hơn nữa, xem ra, nguyên bản cho rằng 5 năm về sau mới có thể tiến dài đến chết kỷ, hẳn là sẽ ngắn lại đến 2-3 năm trong vòng. Xem ra phượng linh quả, vẫn là có điểm tác dụng. Nàng trích phượng linh quả trừ bỏ chính mình ăn chơi bên ngoài, tự cấp tố khanh cởi bỏ phong ấn gân mạch lúc sau, cũng làm tố khanh ăn không ít. Chứ bỏ chính mình để lại mấy cái tính toán về sau đảm đương luyện chế đan dược dược liệu ngoài ý muốn, mặt khác phượng linh quả tặng mấy cái cấp sư phụ, mặt khác đều làm tố Khanh thực nguyện cùng lông công phân thực. Nguyên bản, nàng tính toán cấp A diễn hai cái, làm hắn nghiên cứu một chút phượng linh quả có phải hay không có thể nấu ăn. Nhưng lại A diễn giống như cho rằng, nàng muốn tặng cho hắn. Trực tiếp liền tay nàng một ngụm cấp nuốt. Ngấm lại còn có điểm, đau lòng đâu. Lúc này. Nguyên bản đang ở học tập nhận linh thảo dược vật xích, ban học sinh cũng nghe nói tử ban đánh lên tới sự. Tử ban tân sinh cùng cam ban thư nam nhi đánh nhau rồi. Đúng không? Đánh đã bao lâu? Mới vừa đánh không lâu, hảo muốn đi xem a. Quý nguyên nếu nhân lại mi, tử ban. Tử ban hình như là nàng mang ban, hôm nay là nàng ngày đầu tiên đi học đi. Trong lòng không khỏi lo lắng lên. Giang hoài đảo có điểm nóng lòng muốn thử rất muốn đi thấu cái này náo nhiệt. Phía trên giảng thuật mỗi loại linh thảo sử dụng vũ văn thuật cũng nghe tới rồi bọn học sinh nghị luận. sắc mặt lênh úc, xảo cái gì xảo. Hảo hảo đi học. Trên mặt tuy rằng lênh úc, nhưng kỳ thật vũ văn thuật trong lòng cũng ngứa tò mò thực. Hắn chủ yếu là muốn đi xem cái kia quý thiên tâm chê cười. Ngày đầu tiên liền náo lớn như vậy sự, hắn nhưng thật ra muốn nhìn một chút cái kia nha đầu như thế nào xong việc. Một tiểu nha đầu. Vô lễ lại vô sỉ, bằng nào điểm có thể đương làm người chi sư? Ngắm lại ngày đó phát sinh sự tình, Vũ Văn Thuật chính là một bộ khí. lão sư, ta bụng đau, đi trước phương tiện một chút. Quý Nguyên Nếu bông nhiên nói. Giang Hoài cũng lập tức nhấc tay, lão sư ta cũng bụng đau. Vũ Văn Thuật nhíu hạ mày phất phất tay, đi thôi. Quý Nguyên Nếu cùng Giang Hoài nhìn nhau, lập tức đi ra ngoài. Sinh ban bọn học sinh nhìn nhau là. Cũng đều bắt đầu rồi các loại lấy cớ rời đi. Lao sư, ta quên mang đồ vật. Đến trở về một chuyến. Lao sư, ta nước tiểu giải trong quần, ta trở về đổi một cái. Lao sư, ta muốn ị phân. Thực mau, xích ban học sinh cầu tiêu thịnh ít ỏi không có mấy. Ngay cả lăng thanh miểu đều đi rồi. Vũ văn thuật khí thổi dâu trừng mắt. Hắn nhìn thoáng qua phía dưới nghiêm túc học tập học sinh. Hắn hử lạnh một tiếng. Sau đó giả vờ bình tĩnh sở sờ dâu, dường như không có việc gì nói, các ngươi liền ở chỗ này đem ta vừa mới giáo lại ôn tập một lần, ta bỗng nhiên cảm giác bụng có điểm không quá thoải mái, đi ra ngoài phương tiện một chút. Đại ta trở về lúc sau lại từng bước từng bước kiểm tra. Nói xong, Vũ Văn Thuật cũng bước vững vàng nện bước đi ra xích ban sân, dư lại bọn học sinh. Nói cách khác, liền ở quý thiên tâm đương lão sư tiền nhiệm ngày đầu tiên. Thử ban liền đã xảy ra một hồi bọn học sinh chi ra đầu đả, hơn nữa dẫn phát rồi toàn học viện sư sinh chú ý. Mà lúc này, thử ban sân trong ngoài đều cơ hồ vây đầy người. Đúng lúc này, Tố Khanh roi như xả giống nhau cuốn lên Thư Nam Nhi roi, hai căn roi nháy mắt giao truyền ở cùng nhau. Thư Nam Nhi muốn dùng lực sau này kéo về đi, nhưng lại như thế nào đều kéo không nhúc ních. Tố Khanh một trận cười lạnh, thủ đoạn vừa động, Thư Nam Nhi trong tay roi lập tức bay ra nàng lòng bàn tay. A. Thư Nam Nhi chỉ cảm thấy cánh tay đau xót, lập tức sau này lùi lại vài bước. Đến tận đây. Tháng bại đã phân. Không hề trì hoãn. chương 534 thế nào? Tiên luật học biết sao? Tố khanh thắng lúc sau, toàn bộ tử ban người đều hoan hô lên. Mấy cái lao sư lúc này lại thấp giọng nói chuyện với nhau lên. Lấy cái này tân sinh tu vi cùng thực lực, hẳn là tiến vào xích ban mới đúng, như thế nào sẽ tới tử ban? Nghe nói là chính mình yêu cầu điều ban, nguyên nhân hình như là không thích xích ban lao sư. Lấy ta quan sát, nàng Tu Vi chỉ sợ ở Minh Khiếu Kỳ A. Như vậy Tu Vi đương cái bình thường dạy học lao sư cũng dư giả đi. Xích ban Tu Vi phần lớn ở tiếp cận Minh Khiếu Kỳ, hoặc là Minh Khiếu Kỳ trở lên Tu Vi. Đã thuộc về học viện ngự phong học sinh trung thập phần đứng đầu nhân vật. Tố khanh Tu Vi tần chức quá nhanh, có cơ hội, cũng có quý thiên tâm lúc trước đan dược cùng phượng linh quả ảnh hưởng. Chỉ là nàng trường kỳ đi theo quý thiên tâm bên người, cho nên không biết. Nàng loại này tấn chức tốc độ cùng tu vi, ở toàn bộ thiên võ đại lục tới nói, đều đã xem như thiên tài cấp. Nhưng đồng dạng cũng muốn tác dụng phụ. Đó chính là nàng bản thân nếu lực lĩnh nộ cùng tư chất không đủ nói, đương bước vào chết kỳ cái này ngạch cửa qua đi tu hành sẽ dị thường gian nan. Tấn chức nhất trọng thiên có lẽ đều phải mấy năm vài thập niên thời gian. Ngay cả tiến vào chết kỳ đều thực gian nan. Mà quý thiên tâm đang ở vì nàng chậm lại thời gian này. Thư Nam Nhi đau hô một tiếng nhìn chính mình cánh tay thượng đỏ rực vết roi, phẫn nộ trừng mắt Tố Khanh. Ngươi, bị thương ta? Tố Khanh cười ngâm ngâm nhìn nàng, thế nào? Tiên luật học biết sao? Ngươi, Thư Nam Nhi muốn mắng nàng, nhưng lại nhất thời tìm không thấy cái gì từ ngữ mắng ra tới. Tố Khanh lúc này mới quay người nhìn về phía quý thiên tâm, lão sư, ngài dạy ta tiên pháp. Xem ta xử thế nào. Mọi người lực chú ý lập tức từ mới vừa rồi trong chiến đấu chuyển hướng về phía quý thiên tâm. Mà bọn họ tầm mắt mục tiêu, lúc này mới từ trên nóc nhà bay xuống dưới, rơi xuống tố khanh bên người. Không tồi. Quý thiên tâm khích lệ. Được đến quý thiên tâm khích lệ, tố khanh khuôn mặt nhỏ thượng cũng xuất hiện một tia kiêu ngạo. Lông công nhìn tố khanh liếc mắt một cái, khẽ hừ nhẹ một tiếng. Thực rõ ràng giấm vị. Mà lúc này... Mọi người cũng đều đã biết, nguyên lai like cái này mình khiếu kỳ tân sinh thế nhưng nàng dạy ra. kia quỷ dị lại mạnh mẽ tiên pháp cũng là nàng giáo. Lăng thanh tuyết vẫn luôn nhìn quý thiên tâm, nàng trong đầu vang lên trong thân thể người kia ngày hôm qua cùng nàng nói qua kia phiên lời nói. Cương đại nguyên thần, có lẽ là đến từ mặt khác vị diện lợi hại nhân vật. Ngày đầu tiên đi học, liền làm ra những việc này tới, là một người lao sư thế nhưng tùy ý học sinh ở sớm khóa trong lúc đánh nhau hầu đả. Uổng làm người sư. Một đạo trầm lãnh thanh âm ở trong đám người vang lên. Quý Thiên Tâm cũng nhìn về phía nói chuyện người. Phía trước đám người tự động tránh ra tới, đem nguyên bản ở trong đám người Vũ Văn Thuật cấp bại lộ ra tới. Vũ Văn Thuật mặt già đỏ lên, không có xem Quý Thiên Tâm, mà là nhìn về phía một cái khác phương hướng. Thật giống như vừa mới nói không phải hắn nói dường như. Cũng là lúc này, đại gia mới phát hiện không biết khi nào. Tử ban trong ngoài trên dưới đều vây quanh nhiều người như vậy. Thư Nam Nhi cũng bị dọa tới rồi. Rõ ràng nàng động thủ thời điểm, không có nhiều người như vậy. Có nhiều như vậy đôi mắt nhìn, nàng đi cũng không có cách nào đi rồi. Trong lòng không khỏi thầm hận, đáng giận. Lăng thanh miểu khoanh tay trước ngực, ở một bên xem kịch vui. Bất quá đôi mắt lại là ở lăng thanh tuyết cùng quý thiên tâm trên người qua lại di động. Lao sư, Lao sư. Thử ban người sôi nổi đối với quý thiên tâm con người. Quý thiên tâm quét bọn họ liếc mắt một cái, rồi sau đó mới nhìn về phía cam ban người. Trước 535 ân tất cả đều đánh một đốn đi. Đường chân lập tức tiến lên chủ động nói, lão sư, là bọn họ trước khiêu khích, nếu không phải bọn họ trước tới nói cái gì. Nói ngươi không cần chúng ta, chúng ta không láo sư giáo. Chúng ta cũng sẽ không theo bọn họ khởi xung đột. Nói nói đường chân thanh em đều bị khuất lên. Cam Ban vừa nghe, lập tức phản bác, rõ ràng là các ngươi động thủ trước. Nói nói, hai bên liền lại xào lên. Mà lúc này, tất cả mọi người đang nhìn, muốn biết chuyện này cuối cùng sẽ như thế nào chi. Ôn ào. Lạnh lùng hai chữ vừa ra khỏi miệng. Một cổ cường đại thế áp lập tức gáp hướng về phía mọi người. Mỗi người nói đều không hề ý thức khẩn ở cổ Hạo nhi, sau lưng đều bò lên một cổ hàn ý. nháy mắt im tiếng. Không có người còn dám phát ra một chút thanh âm. Giống như thời gian bỗng nhiên yên lặng giống nhau. Ngay cả vây xem lão sư cùng bọn học sinh nhất thời cũng không dám ra tiếng. Vì cái gì đánh lên tới không quan trọng. Quý thiên tâm từng câu từng chữ chậm rãi nói. Nàng nhìn thư nam nhi liếc mắt một cái. Mà này liếc mắt một cái lại làm thư nam nhi tâm đều nhắc lên sao. Hô hấp đều ngừng lại rồi. Bước vào người khác địa bàn. Bị đánh, là hẳn là. Nàng nói lời này thời điểm, cũng nhìn lướt qua những người khác. Nghe được lời này, vây xem người nhưng phạm là bước vào tử ban địa bàn người lập tức lùi về sau vài bước. Cho nên nàng nhìn chầm chầm thư Nam Nhi, nói ra một câu là mọi người kinh rất cầm một câu. Đánh ngươi một cái, không đủ. Mọi người, có ý tứ gì? Cam ban tới tìm việc người cũng đều ngốc một chút. Thử ban sôi nổi ánh mắt sáng lên, ai? Quý thiên tâm trầm ngâm một lát, sau đó nói. Ân, tất cả đều đánh một đốn đi. Từ ban người nhất thời còn không có phản ứng lại đây. Lao sư ý tứ là làm cho bọn họ quần đầu sao? Thật vậy chăng? Ngắm lại đều còn có điểm hương phấn đâu. Nghe được lời này, cam ban học sinh tất cả đều nhịn không được sau này lui lại mấy bước. Từ ban lão sư thế nhưng thế nhưng suối dục bọn họ đánh nhau. Người thân là lão sư, thế nhưng suối dục bọn họ đánh nhau ẩu đả. Thư Nam Nhi nhìn trầm chầm, chầm quý thiên tâm. Cam ban lão sư cũng chạy tới, đang muốn tiến lên nói chuyện. Đánh! Quý thiên tâm ánh mắt sừng sốt, từ trong miệng hộp ra một chữ. Lông công cùng Tố Khanh đã dẫn đầu đi vì đi lên động nổi lên tay. Có người mở đầu, tử ban mặt khác học sinh cũng tất cả đều vừa lên, trực tiếp huy thượng nắm tay. Thứ nguyên bản đơn đã độc đấu, lại biến thành quần đầu. Cam ban người thực lực theo lý mà nói là xa ở tử ban phía trên. Nhưng hiện tại tử ban người liền cùng nổi điên giống nhau, quả thực cùng có bệnh dường như. Một cái hai cái ngao ngao kêu đối với bọn họ chính là một đôn đấu. Nơi nào là võ giả quyết đấu. Hơn nữa nơi này cam ban người vốn dĩ liền không nhiều lắm, chỉ là thư nam nhi mang theo một bộ phận lại đây tìm việc, thực mô đã bị tử ban người đánh ôm đầu đau hô lên. Tại đây chủng quần đầu chung bọn họ thậm chí đã quên dùng chính mình tu vi. Như vậy đại quy mô chính thức lại mênh mông quần quần quần đầu. Học viện Ngự Phong sư sinh nhóm vẫn là lần đầu tiên thấy. Nhất thời đều kinh sợ. Đánh. Thật đúng là đánh nhau rồi. Vô luận sư sinh, lúc này thần sắc đã không thể dùng khiếp sợ tới hình dung. Duy nhất bình tĩnh chính là Quý Nguyên Lễ. Nàng nhìn tử ban trong viện đứng quý thiên tâm. Nhiều năm như vậy đi qua, nàng vẫn là không thay đổi. Vẫn là như vậy, thô bạo lại đơn giản. Nguyên Lễ, ngươi muội muội. Nàng như thế nào như vậy? Như vậy, Này nhưng đánh nhau rồi a. Giang Hoài cũng là sợ ngây người. Quý Nguyên nếu chỉ là cười một chút, ngươi là không biết, năm đó nàng hồi tướng quân phủ thời điểm. Nói đến một nửa, Quý Nguyên nếu cũng không tiếp tục nói thêm gì nữa. Đúng vậy, năm đó nàng trở lại tướng quân phủ thời điểm, nhưng không phải cũng là đánh trở về sao? Trong 536 đệ tử của ta, ta giáo. Từ ban người chưa từng có một khắc giống hiện tại như vậy hưng phấn quá. Ngay cả sức bật ra lực lượng đều so từ trước cường hãn rất nhiều. Này quả thực không thể tưởng tượng. Chẳng lẽ nổi điên có thể xử một người trở nên càng cường. Các lao sướng đốc. Ở ngay lúc này, bọn họ thế nhưng cảm thấy tử ban người sẽ mạnh hơn cam ban học sinh. Nhưng rõ ràng tử ban học sinh mới là toàn học viện lót đế A. Cam ban chính là chỉ ở sau xích ban ưu tú ban A. Quý thiên tâm nhẹ giọng nói, quả nhiên, đánh nhau. Có lợi cho đề cao lực lượng cơ thể. Lời này đại đa số người không nghe được. Nhưng có mấy cái lao sư lại là nghe rõ. Nhưng chỉ có chu nói rõ bạch những lời này hàng nghĩa. Thì ra là thế. Liên giống như lần trước quý cô nương cho hắn đề điểm giống nhau. Võ giả bản chất chính là dựa vào thân thể lực lượng. Này đây thân thể làm cơ sở. Mà loại này vật lộn là tất nhiên có lợi cho đề cao thân thể lực lượng. Không cấm nhìn về phía quý thiên tâm trong mắt lại nhiều một tia sùng bái. Tử ban duy nhị không có động thủ người, chính là lăng thanh tuyết cùng đêm trầm. Lăng thanh tuyết chỉ là đứng ở tại chỗ, thần xác trầm tĩnh nhìn trước mắt phát sinh hết thảy. Đêm trầm khởi điểm là không có động thủ, nhìn trước mắt cảnh tượng khỏe miệng lại làm giấy lên một tia cười lạnh. Qua một trận lúc sau, mới đi lên đạp mấy đá. Cuối cùng vẫn là gia nhập quần đầu hàng ngũ. Từ ban cùng cam ban xích ban bốn là xưa nay không đối phó, huống chi lần này lại là màu cam ban tới tìm việc. Nếu lao sư đều mở miệng, bọn họ không đánh chính là thực xin lỗi lao sư. Lúc này, hai bên đánh lộn hiện tại đã biến thành đơn phương ẩu đà. Thư nam nhi trên mặt đều bị dấm vải chỉ dấu chân. Lại là khóc lại là phẫn nộ tức giận mắng. Cam ban lão sư muốn ra tay ngăn lại, hồi nháo, Hắn gầm lên một tiếng liền chém ra một đạo khí kình. Này đạo kinh khí thẳng bức tử ban mà đi. Tử ban sở hữu học sinh tức khắc cảm thấy một trận cường đại huy áp chiều bọn họ đánh úp lại, nháy mắt thân thể đều mất đi động tác năng lực. Quý thiên tâm liền xem cũng chưa xem, tay háo rộng phất một cái, kia cổ đánh úp lại khí kình nháy mắt bị nàng hóa giải. Mà cam ban lão sư lại bị nàng chém ra lực lượng trực tiếp bước lui vài bước, trực tiếp sau này đâm vào trong đám người, thật vất vả mới đứng vững thân mình. Bước nhân huy áp bị giải trừ. Tử ban bọn học sinh cũng đều ngừng tay. Bọn họ một cái hai cái xoa tay hầm hẻ, vẫn là lần đầu tiên đánh người đánh như vậy sảng. Trên mặt phi dương thần thái đều cùng bình thường không giống nhau. Căn bản không giống yếu nhất lớp cho người ta cảm giác. Lúc này tử ban ngược lại như là một đầu manh thú. Bị thả ra nhà giam manh thú. Nhưng lúc này này đầu manh thú răng nanh cùng lợi chảo còn mẹ co hoàn toàn mọc ra tới, nhưng lại đã có khiếp người chi uy mà cam ban người đều bị ra thịt thương trên mặt đất không ngừng kêu rên. Đánh xong người tử ban học sinh đều nói sôi nổi đi tới quý thiên tâm bên người. Một cái hai cái thần sắc kích động. Lao sư! Lao sư! Này phó kích động bộ dáng liền đi theo yêu sủng dường như, xem tất cả mọi người có loại tưởng bật thốt lên chửi má nó xúc động. Hồ nháo! Hồ nháo! Lần này mắng chính là xích ban lão sư Vũ Văn Thuật. hắn chỉ vào quý thiên tâm. Há có ngươi như vậy dạy học sinh lão sư, quả thực không ra thể thống gì. Quý Thiên Tâm nhìn hắn, ánh mắt bình tĩnh, nghiêm túc nói, thực chiến năng lực cũng là hạng nhất kỹ năng. Ngươi đây là trộm đổi khái niệm. Vũ Văn thuật lệnh rộng quát. Cam Ban lão sư sắc mặt cũng thập phần khó coi, chính mình ban học sinh bị đánh thành cái dạng này, hắn lại là khí, lại ném hắn mặt. Hiện tại có Vũ Văn lão sư ra tiếng, hắn cũng có tự tin. Chính là Quý Thiên Tâm Tần Hạ Mi đệ tử của ta, ta giáo. Cùng ngươi, có quan hệ gì đâu. chương 537 các ngươi cũng tưởng bị đánh sao. Như thế sư Đức, ngươi lại như thế nào có tư cách làm người sư. Vũ Văn Thuật giống như là cái tuổi Thiên Tâm rằng có giống nhau. Hắn chính là muốn tìm hồi bãi, để báo phía trước bị Quý Thiên Tâm Vũ nhục chi hận. Quý Thiên Tâm lòng bàn tay bỗng nhiên ngưng ra một thanh trường kiếm, nhìn chầm trầm Vũ Văn Thuật, cũng không nói lời nào. Nhưng hiển nhiên đã có muốn động thủ dấu hiệu. Có thể đánh quá, vì cái gì muốn giảng đạo lý. Đánh không lại, mới giảng đạo lý. Cãi nhau cũng rất mệt. Không bằng nhất kiếm đem hắn chém chết đơn giản. Vũ Văn thuật thấy nàng lòng bàn tay ngưng ra kia thanh trường kiếm, tiết hầu căng thẳng, trong đầu lập tức hiện ra bắt quái trong gương quý thiên tâm rút kiếm phanh thây ma giao cảnh tượng, lập tức lùi về sau vài bước. Hắn liền chưa từng gặp qua giống quý thiên tâm như vậy ngang ngược người. Một lời không hợp liền đánh người. Đây là cái gì tật xấu? Quý thiên tâm nói, hắn tự nhiên là không dám tiếp. Chỉ phải nói câu, ta tất yếu đem chuyện này đăng báo phó viện trưởng, làm phó viện đại nhân định đoạt. Xem ngươi có thể kiêu ngạo đến bao lâu. Nói xong, ngữ văn thuật tay háo vung lên liền đi mang chạy liền xám xịt rời đi. Mọi người trợn mắt há hốc mồm. Doa! Doa chạy! Luôn luôn lương ngạnh lại cố chấp. Tâm cao khí ngạo vũ văn Lão sư thế nhưng liền như vậy. Như vậy bị dò chạy. Mỗi người hiện tại quả thực tưởng từ trong miệng tuân ra một câu thô khẩu tới. Quý thiên tâm vẫn như cũ không nói gì, mà là nhìn một vòng chung quanh mặt khác vây xem sư sinh. Nhẹ nhàng lại nãi thanh mãi khí dò hỏi một câu, tưởng, bị đánh sao. Nàng lời nói rơi xuống, nguyên bản vây xem sở hữu sư sinh lập tức biến mất không ảnh nhi. Liền cùng chim tức tứ tán giống nhau chớp mắt liền chạy không có. Tử ban bọn học sinh tổng cảm giác trước mắt ở chứng kiến ảo thuật nhi thời khắc. Đều còn không có phản ứng lại đây. Quý Nguyên nếu cười một chút, cũng xoay người đi rồi. Thuật tiện đem sứng sở ở chỗ cũ nhìn quý thiên tâm phát ngốc giang hoài cũng tốn đi rồi. Vì thế, cái này địa phương liền chỉ còn lại có tử ban cùng cam ban học sinh. Quý thiên tâm ánh mắt lúc này mới sâu kín nhìn về phía cam ban lão sư. Lão sư cả người một run run. Sau này lui hai bước lúc sau, lập tức đối với thư nam nhi bọn họ lạnh rộng răng dậy, còn không mau trở về. Lời nói cũng không dám cùng quý thiên tâm nhiều lời một câu. Cam ban học sinh sôi nổi đứng lên là, hung tận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái tử ban bọn học sinh lúc sau mới đi theo lão sư rời đi nơi này. Mà quý thiên tâm cũng thu hồi tay, lòng bàn tay ngưng ra kiếm cũng đã biến mất. Quý thiên tâm lúc này mới xoay người. Mà quay người lại. Liên phát hiện tử ban mỗi người đều ánh mắt sáng quắc nhìn chầm chầm nàng. thân xác kích động như là có vô số nói muốn đối nàng nói. Nhưng không có người đối nàng nói một chữ. Nàng có điểm kỳ quái. Giống như, cốt truyện không nên, như vậy phát triển đâu. Quý thiên trường đến tiểu, tử ban bọn học sinh xem nàng đều cố tình rời xa một ít khoảng cách, lấy hiện tôn trọng. Thấy bọn họ một cái hai cái đều như vậy nhìn nàng, nàng nói, các ngươi, là đệ tử của ta. Nàng do hỏi, tuy rằng vẫn như cũng là dùng câu trần thuật miệng lưỡi. Nghe hắn nói như vậy, tất cả mọi người không khỏi đều đối với nàng hô ra tới, lao sư. Đường chân vừa khóc vừa cười, ta còn tưởng rằng lao sư thật sự không cần chúng ta đâu. Đúng vậy, ta còn tưởng rằng quý lao sư không nghĩ dạy chúng ta đâu. Quả nhiên bọn họ nói đều là thí lời nói, quý lao sư vẫn là chúng ta lao sư. Nói nói, đại gia cũng có vài phần ủy khuất thượng trong lòng. Bọn họ đối quý thiên tâm là có sùng bái, đặc biệt là lúc trước ở ma thú rừng rậm đã trải qua kia chàng nguy nan học sinh, còn có lúc này đây bị quý thiên tâm cứu tân sinh. Bản thân liền đối nàng ký thắc rất lớn kỳ vọng. Nhưng trong lòng cũng sẽ lo lắng, lao sư có thể hay không ngại bọn họ quá kém mà không cần bọn họ. chương 538 đây là đệ nhất khóa. Bọn họ cũng rất rõ ràng, học viện ngự phong cơ hồ không có lao sư tới phụ trách bọn họ ban. Bọn họ cũng tưởng trở nên càng tốt, chính là tu luyện tư chất lại là trời sinh. Nhưng quý lao sư vẫn là tới, không có không cần bọn họ. Quý thiên tâm lẩm bẩm nói, như vậy a. Nếu là lão sư nói, vậy các ngươi, nhớ kỹ, đây là đệ nhất khóa. Tất cả mọi người dựng lên lô thai, nghiêm túc nghe giảng. Nàng lại nói, đánh thắng được, không cần giảng đạo lý. Quý thiên tâm vẫn là lần đầu tiên đương lao sư. Tuy rằng nàng không biết cùng lao sư nên như thế nào đương. Nhưng nếu nàng đã là đám hài tử này lao sư, kia vẫn là hẳn là kết thúc một chút làm lao sư trước trách. Dạy bọn họ một chút đồ vật. Rốt cuộc, nàng đối lao sư duy nhất ấn tượng, đại khái liền dừng lại ở đứng ở trên bục giảng ở bảng đen thượng viết viết vẽ vẽ cổ giả mặt trên. Trên thực tế, nàng đại bộ phận thời gian, đều là tự học. Vô luận là đi vào thế giới này trước kia. Vẫn là đi vào thế giới này về sau. Thử ban người hai mặt nhìn nhau. Đánh thắng được, liền không cần giảng đạo lý. Đường chân lại lặp lại một chút những lời này. Sau đó lập tức gật đầu, ta hiểu được. Lao sư yên tâm. Mặt khác bọn học sinh cũng sôi nổi thật mạnh gật đầu. Bọn họ biết, lao sư tuy rằng lời nói là nói như vậy, nhưng ý tứ nhất định hy vọng bọn họ trở nên càng cường. Như vậy liền sẽ không nhậm người khi dễ. Nghĩ đến lao sư dùng nói như vậy tới khích lệ bọn họ, trong lòng không khỏi đều dâng lên một loại cảm động. Quý thiên tâm nhìn đến bọn họ một đám nước mắt lưng tròng nhìn chính mình, còn tưởng rằng chính mình, nói sai rồi cái gì? Hay là bọn họ xuyên tạc chính mình ý tứ? Đứng ở mặt khác một bên lăng thanh tuyết đặt ở bên cạnh người nắm tay cũng gắt gao nắm lên. Nàng nói không tồi, chỉ có biến cường, mới có quyền lên tiếng. Cá lớn nuốt cá bé chính là thế giới này pháp tắc. Chỉ cần cũng đủ cường đại, nào có cái gì đạo lý như giảng. Quý thiên tâm cũng không biết nàng này một phen lời nói, sẽ đối những người này sinh ra vài loại kéo dài tới ý tưởng. Kỳ thật, nàng chỉ là cảm thấy có người vẫn luôn ở nàng trước mặt rong dài, thực thiền. Nàng đều không phải là không nói lý người. Chỉ là chán ghét vô lý người khiêu khích thôi. Không bằng đánh một đốn bất việc. Tuy rằng đánh người cũng rất mệt, nhưng cũng hảo quá lô thai vẫn luôn chịu đủ ồn ào. Thố khanh cùng lông công nhìn nhau liếc mắt một cái. Hai người bọn họ chính là rất rõ ràng hiểu biết chủ tử lời này ý tứ. Thấy đại gian này một bộ cảm động bộ dáng không khỏi đều nhịn không được che mặt hò khan hai tiếng. Đúng lúc này, đường chân bỗng nhiên thật cẩn thận dò hỏi, quý lao sư, ngài sẽ? Sẽ không cần chúng ta sao? Tử ban là tình huống như thế nào, học viện ngự phong người đều rất rõ ràng. Thật vất vả bọn họ có một cái lợi hại như vậy lao sư lúc này đây lại như vậy hoàn toàn một bên đến che chở bọn họ trong lòng đều bốc cháy lên một loại hy vọng quý thiên tâm nghi hoặc một chút vì sao trong đó một cái tử ban học sinh ngượng ngùng gãi gãi đầu chúng ta tư chất thường thường nộ tính cũng hắn nói nói ra tử ban không ít học sinh cũng sôi nổi rũ xuống con người trong mắt hiện lên một tia mất mát nếu là ở địa phương khác có lẽ bọn họ sẽ không sinh ra loại này cảm giác tự ti nhưng ở loại địa phương này Nơi trốn đều có đối lập, cường giả cùng kẻ yếu khác nhau lại như thế rõ ràng. Tức bọn họ trên mặt lại như thế nào không thèm để ý, nhưng tâm lý lại sẽ sinh ra tự thi. Lăng thanh tuyết lấm hạ mi, muốn nói cái gì, nhưng lại vẫn là cái gì cũng chưa nói. Đồng thời, quý thiên tâm cũng nhìn về phía nàng. Quý thiên tâm tổng cảm thấy, lúc này, hẳn là làm nàng tới trò chuyện. Giống như, hẳn là như vậy. Lăng Thanh Tuyết đối Quý Thiên Tâm này ánh mắt có điểm mặc danh. Nói không nên lời kỳ quái. Chương 539 đương lão sư thật mệt ta. Lăng Thanh Tuyết đối Quý Thiên Tâm có tôn trọng, cũng có kiên kỵ, thậm chí còn có điểm hảo cảm. Cho nên ở Quý Thiên Tâm nhìn về phía nàng thời điểm, nàng cũng lễ phép tính gật gật đầu. Bỗng nhiên nhớ tới thân minh lão làm chính mình bái nàng vi sư sự. Không nghĩ tới vừa vặn như vậy vừa khéo Nàng thế nhưng trở thành chính mình lão sư. Quý thiên tâm chậm rãi thu hồi ánh mắt, tư chất thường thường, nộ tính thấp sao. Tố khanh mím môi, nhớ tới trước kia khi còn nhỏ chủ tử giống như cũng đối chính mình nói qua cùng loại nói. Nàng từ trước cũng là tư chất thường thường đâu. ân là như thế này. Nàng nhìn lướt qua, sau đó xác nhận gật đầu. Sắc thật tư chất thường thường. Từ ban bọn học sinh trên mặt thần sắc càng thêm mất mát. Vốn dĩ liền đủ khó chịu. Hiện tại Lao Sư còn tới đả kích một chút. Đông nhiên liền càng khó chịu. Lăng Thanh Tuyết nhìn quý thiên tâm, trên mặt khó được hiện ra một mặt ý cười, chính là, Lao Sư sẽ không ghét bỏ chúng ta, đúng không? Nàng lời nói là mọi người lực chú ý đều tập trung tới rồi nàng trên người. Nhìn đến lúc này Lăng Thanh Tuyết, mỗi người đều sửng sốt một chút. Giống như là lần đầu tiên nhận thức nàng dường như. Từ trước tử khí trầm chầm, chầm lại khiếp lực mặt, hiện giờ lại là thần thái sang láng. Cả người đều trương dương một loại tự tin. Hơn nữa phía trước nàng ra tay, Từ Ban nhìn về phía ánh mắt của nàng cùng trước kia so sánh với cũng đều có một ít biến hóa. "Ta là các ngươi lão sư." Quý Thiên tâm ôn thôn mở miệng, thanh thanh đạm đạm thanh âm lại làm người cảm thấy trong lòng vô cùng yên ổn. "Sẽ tự làm ta nên làm sự." Ghét bỏ, không thể nói. Hoặc là nói, vô luận tư chất hảo hư, nàng đều không quá để ý. Chẳng qua Nếu là muốn một người có thể lâu dài bồi ở bên người nàng, nàng vẫn là nguyện ý tìm tư chất thượng thừa. Bởi vì chỉ có như vậy hắn mới có thể đủ sống càng lâu một ít. Nghe nàng nói như vậy, thử ban người cũng đều an tâm xuống dưới. Lăng thanh tuyết nhìn quý thiên tâm ánh mắt cũng mang lên một kia nhiệt độ. Kia lão sư, chúng ta hôm nay đi học nội dung là cái gì? Đường chân nóng lòng muốn thử hỏi. Đi học nội dung. Quý thiên tâm hắc bạch phân minh trong ánh mắt có điểm lấp ngốc. ngốc. Đi học a. Nàng nhìn thoáng qua một mảnh hỗn độn sân cùng đả tọa đệm hương bù. Trước vây quanh, cái này sân, chạy cái, 100 vòng đi. Nàng nói. Chạy bộ. Trong đó một thanh âm có chút nghi hoặc. Quý Thiên tâm ân một tiếng, về sau, mỗi ngày như thế. Nói xong, nàng liền bay lên nóc nhà. Nam xuống phía trước, mềm mại lười biếng thanh nói lại lại lần nữa vang lên, sau đó, chờ ta tỉnh ngủ. Dứt lời thời điểm Nàng đã nằm xuống. thú khanh cùng lông công đồng thời nói, là, là, còn có một trận thanh âm, là lăng thanh tuyết. Hai người không khỏi đều nhìn lăng thanh tuyết liếc mắt một cái. Thầm nghĩ, này lăng thanh tuyết rất biết điều a Ba người theo tiếng lúc sau, lăng thanh tuyết liền cũng đã đi đầu chạy lên. Ngay sau đó, từ ban những người khác cũng sôi nổi gật đầu tuân mệnh, đi theo bọn họ ba người phía sau chạy lên. Quý thiên tâm nằm ở nóc nhà. Nhàn nhạt nhìn trắng non không mây không chung. Nhẹ nhàng nói, tư chất thường thường, kia liền, trở lại võ giả bản chất hảo. Rốt cuộc, Tố Khanh, chỉ cần một cái là đủ rồi. Đương lão Sư, cũng thật mệnh ta. Muốn dạy chút cái gì đâu. Nàng cũng không biết. Kia nàng liền dứt khoát, đem chính mình cảm thấy hữu dụng, dạy cho bọn họ hảo. Không nghĩ tới là, quý thiên tâm cảm thấy, cái gọi là hữu dụng. Lại đem tử ban học sinh đều mang lên một cái không về lạc lối. Xích ban học sinh trở lại sân lúc sau, lại phát hiện bọn họ lao sư còn không có trở về. Vì thế đều bắt đầu tự học lên. Giang Hoài nhỏ giọng cùng Quý Nguyên nếu nói, "Ta xem Vũ Văn lão sư tám phần là đi tìm phó viện trưởng cáo trạng đi." Chương 540 cáo trạng. Quý Nguyên nếu như mày, Vũ Văn lão sư tâm cao khí nạo, sinh khí không thể tránh được. Kia thật là ngươi muội muội a. Nàng từ nhỏ đến lớn đều như vậy sao? Giang Hoài liền trước nay chưa thấy qua giống quý thiên tâm như vậy đương láo sư người. Dung túng học sinh đánh nhau liền tính, còn uy hiếp lão sư. Quả thực đáng sợ. Nhiều kiêu ngạo A. Nguyên bản đối quý thiên tâm sở bịt kín kia tầng tiểu tiên nữ khăn che mặt cũng một chút bị xé rách. Kia căn bản chính là lừa gạt người. Nghe được Giang Hoài nói, quý nguyên nếu không cấm nở nụ cười. Đúng vậy, từ nhỏ đến lớn, đều như vậy. Năm đó, còn kém một chút, giết hắn đâu. Nàng vĩnh viễn sẽ không sợ hãi bị người đối nàng có mang ác ý. Cũng trước nay không để ý người khác đối nàng cái nhìn. Cái gì đều không bỏ trong lòng. Từ trước, hắn chỉ là cho rằng, kia chỉ là bởi vì nàng cường đại chính là nàng tiêu ngạo dựa. Sau lại phát hiện, không ngừng là như thế này. Nàng chính là như vậy không chút để ý, đối sở hữu sự đều không thèm để ý. Cũng không thèm để ý hắn kia nàng vẫn luôn đều lợi hại như vậy. Các ngươi không phải thân huynh muội sao. Vì sao nàng tuổi nhỏ liền như vậy hắn thật sự là không thể tưởng được hình dung tử, chỉ có thể muốn dùng đáng sợ tới hình dung. Quý nguyên nếu tần tần mi, nàng bảy tuổi thời điểm mới trở lại trong phủ, phía trước đã trải qua cái gì, ta cũng không rõ ràng. Nhưng nghe nói, nàng có một cái rất lợi hại sư phụ. Nói đến trước kia sự, quý nguyên nếu thần sắc cũng rõ ràng trở nên có chút không quá tự nhiên. Ta đây." Thu hồi phía trước thu nói, "Muội muội của ngươi, ta còn là từ bỏ." Giang Hoài nuốt một chút nước miếng. Quý Nguyên nếu liếc mắt nhìn hắn, lạnh lùng nói, "Ai nói quá phải cho ngươi." Ở Giang Hoài bất mãn thời điểm, Quý Nguyên nếu lại khinh phiêu phiêu bổ cái đau, "Ngươi tốt khởi sao?" Những lời này là đang hỏi hắn, nhưng cũng càng như là đang hỏi chính hắn. Giang Hoài phát hiện, Quý Nguyên nếu thần sắc giống như đều trở nên buồn bực không vui mà lúc này Vũ Văn Thuật đã cùng Cam Ban Lão sư cùng nhau nổi giận đùng đùng đi tới lương phó viện trường sân đang ở nhàn nhã cùng Lý trưởng lão chơi cờ lương phó viện nhìn về phía hùng hổ tiến vào hai người hai vị lão sư chuyện gì như thế kích động Lý trưởng lão không cấm hỏi Vũ Văn Thuật cùng Cam Ban Lão sư nhìn nhau liếc mắt một cái sau đó đem quý thiên tâm tội trạng nhất nhất nói tới nghe xong hai người hoán giận nói xong Lương phó viện trưởng cùng lý trưởng lao đồng loạt trầm mặc hảo một trận. Phó viện, người như vậy, làm sao có thể làm nàng đương lão sư đâu? Nay chớ ngoan đồng lại như thế nào xứng làm người sư? Vũ Văn Thuật cả giận nói. Cam ban lão sư cũng đi theo phụ họa, lạnh lùng nói. Không tồi, quý thiên tâm dung tung chính mình học sinh đối ta cam ban học sinh hạ độc thủ. Ngày nào đó ai biết có thể hay không đối học viện ngự phong làm ra chuyện gì tới? Học viện ngự phong nhiều năm như vậy. Còn chưa bao giờ xuất hiện quá này chờ ác liệt việc. Còn thỉnh phó viện trưởng cho chúng ta cam bầu gánh cầm công đạo. Lý trưởng Lao như như mày, nhưng theo ta được biết, quý Lao sư đều không phải là không nói lý người, cũng sẽ không vô duyên vô cớ độc thủ. Chuyện này tiền căn hậu quả, chỉ sợ còn còn chờ thẩm tra đi. Tuy rằng tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng đối quý thiên tâm người này, lý trưởng Lao vẫn là có thể cân nhắc một vài. Quý thiên tâm tuy rằng thật là quái đản chút, Khá vậy không phải sàng bậy người. Cam ban lão sư có điểm trộn dạ, nhưng vẫn là nói, vô luận như thế nào, nàng cách làm như vậy, đó là bại hoại chúng ta học viện không khí, lý trưởng lão cũng không nên bất công mới là Lý trưởng lão thấy cam ban lão sư như vậy, lường trước có lẽ là cam ban bọn học sinh làm cái gì chuyện khác người, mới làm quý thiên tâm dung túng bọn học sinh động thủ đi. chương 541 Vũ Văn lão sư khắc tinh Đến nỗi uy hiếp lão sư Vũ Văn Thuật vốn dĩ liền cùng Quý Thiên Tâm không đối phó, nói năng lô mãng làm nàng bực cũng là có khả năng. Lương Phó Viện trưởng trầm ngâm một lát, mới chậm rãi nói: các ngươi vừa mới nói, thử ban người thế nhưng tấu cam ban người, nhị vị lão sư đều sửng sốt một chút. Vũ Văn Thuật cảm thấy có điểm không đúng, nhưng cam ban lão sư đã đoán giận mở miệng, không tồi, Quý Thiên Tâm dung túng tử ban người liền cùng một đám kẻ điên dường như. Đêm ta cam ban học sinh đều cấp đánh mặt mũi bừng dở. Vài cái đều thương gân động cốt, chỉ sợ việc học đều đến chậm trễ. Hắn mới nói được nơi này đã bị Vũ Văn thuật đụng phải một chút cánh tay. Tuy rằng không hiểu được, nhưng vẫn là ngầm miệng. Lý trưởng lão lại là biết lương phó viện lời này ý tứ. Phải biết rằng, cam ban nguyên bản cùng tử ban trên lệnh chính là cực đại. Toàn học viện trừ bỏ xích ban, tốt nhất lớp chính là cam ban. Toàn học thực lực xếp hạng đệ nhị lớp thế nhưng bị lót đế tử ban cấp bầu. Chuyện này chính là so với bọn hắn lúc trước theo như lời những cái đó sự tình càng thêm nghe rợn cả người. Nhưng này hai người giống như chỉ là đem trọng tâm đặt ở như thế nào suy nghĩ phải cho quý thiên định tội thượng, mà xem nhẹ chuyện này. Lương Phó Viện nhìn mắt Lý Trưởng Lão, hai người trao đổi một chút ánh mắt. Lý Trưởng Lão cười một chút, nhưng ta như thế nào nhớ kỹ. Cam Ban vô luận là ở tu vi vẫn là các phương diện trên thực lực đều hẳn là cao hơn Tử Ban. Cam Ban lão sư sửng sốt mới nghĩ đến điểm này. Đúng vậy, cho nên hắn học sinh như thế nào sẽ bị Tử Ban người tấu mặt mũi bầm dập. Nay hắn nhất thời á khẩu không trả lời được. Lý trưởng lão nhận thấy được lương phó viện trưởng ý bảo, lập tức hiểu ngầm lại tiếp tục nói, Phó viện a, ta xem vị này quý lão sư thật sự là thích hợp phụ trách Tử Ban dạy học. Mới ngày đầu tiên đi thế nhưng là có thể đem cam ban học sinh cấp đánh ngã. Này thật sự là không thể tưởng tượng A. Lương phó viện trưởng làm bộ làm tịch gật gật đầu, lý trưởng lão lời này có lý, xem ra vị này quý lao sư, thật là thập phần thích hợp giáo nhiệm tử ban học sinh. Vũ Văn Thư cùng cam ban lão sư nhìn nhau. Này như thế nào cùng bọn họ đoán tưởng không quá giống nhau. Vũ Văn thuật chắp tay đang muốn nói cái gì nữa. Nhưng lương phó viện lại nâng lên tay, chuyện này, Bộ viện sẽ phái người đi điều tra rõ ràng, nhất định sẽ biết rõ ràng rốt cuộc là chuyện như thế nào. Hai vị lao sư yên tâm, nếu quý lao sư có cái gì khác người địa phương, bộ viện cũng sẽ không nương chiều. Bộ viện xem thời gian cũng không còn sớm, ngày xưa thời gian, nhị vị lao sư hẳn là đã ở đi học đi. Chỉ sợ hiện tại bọn học sinh cũng sốt ruột chờ, nhưng chớ có chậm trễ bọn nhỏ việc học. Phó viện lời này rõ ràng chính là ở đuổi đi người. Vũ Văn lão sư cùng Cam Ban lão sư tuy có không cam lòng, nhưng vẫn là chấp tay. Đúng vậy. Nói xong, hai người liền đi xuống. Lý trưởng lão buồn bã nói, "Phó viện, này Vũ Văn lão sư chính là Cố chấp thực a." Lương phó viện trưởng cười khẽ một chút, "Vũ Văn lão sư trước nay biện biến học viện vô địch thủ, lúc này đây, cũng cuối cùng là gặp được Khắc Tinh." Lời nói nghe tới thế, nhưng còn có điểm xem kịch vui thành phần. Lý trưởng lão cũng nhớ tới hôm qua Vũ Văn thuật bị quý thiên tâm cấp khí đầy mặt đỏ lên bộ dáng, cũng nhịn không được nở nụ cười. Bất mãn phó viện, quý lão sư ta cũng hiểu biết một vài, nàng tuy tính tàn mạn, đều không phải là chủ động gây chuyện người. Hẳn là có người chủ động treo trọc từ ban, hoặc là treo chọc nàng. Mới có những việc này nghi, việc này còn nhưng đợi điều tra chứng. Lương phó viện trưởng gật gật đầu, ta xem kia quý nha đầu cũng không giống như là sẽ chủ động gây hấn gây chuyện người. Bất quá. Nàng đi học ngày đầu tiên, thế nhưng có thể làm tử ban người hổ cam ban người. Thực sự có chút không thể tưởng tượng. chương năm không có gặp được đối Lao Sư đi. Lý trưởng lão suy tư một phen, nghe tới, giống như bọn họ là ở hai bên đều không có sử dụng tu vi dưới tình huống. Nếu là cái dạng này lời nói. Như vậy, tử ban ở thuần thân thể cùng võ kỹ thượng bạo phát lực. Hẳn là vẫn là rất mạnh. Hắn lại trầm ngâm một lát, bất quá. Trước kia như thế nào không phát hiện đâu. Nhưng mặc dù là phát hiện chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không để trong lòng. Rốt cuộc cũng không có gì chuyên môn rèn luyện thân thể phương pháp, cũng không có chuyên môn luyện thể võ giả tới dạy bọn họ. Phát hiện cũng là hưởng phí. Thu vi thấp kém vẫn như cũ bỏ không thượng đỉnh. Lương phó viện nhẹ nhàng lâm lâm mi, tiếp theo lý trưởng lao nói rất là cảm khái trả lời, có lẽ Là bởi vì, phía trước, không có gặp được đối lao sư đi. Kia chuyện này lý trưởng lão dò hỏi, phó viện tính toán xử trí như thế nào? Chuyện này nháo đến đại không tính đại, tiểu cũng không tính tiểu. Trong điểm là toàn bộ học viện phòng trừng đều đã biết, lại có như vậy nhiều người ở đây. Xử lý như thế nào, liền có chút khó khăn. Lương phó viện nâng hạ mi mắt, buồn viện có thể khi ta cái gì cũng không biết sao. Lý trưởng lão, kia hiển nhiên không thể. Lương phó viện lại trầm ngâm một lát. Nếu vị này quý lao sư là 5 năm trước đã bị ngươi cùng đỗ trưởng lao sở sính, kia chuyện này, liền giao cho các ngươi. Lương phó viện uống ngụm trà, lại tiếp tục nói, buồn viện vừa lúc đã nhiều ngày muốn bế quan, có chuyện gì, liền chờ buồn viện bế quan ra tới lúc sau rồi nói sau. Nói xong, lương phó viện liền đứng lên, sửa sửa áo choàng, đem cục diện rồi dám ném lý trưởng Lão. Lý Trường Lão. Phó viện rõ ràng chính là vừa không tưởng xử lý quý thiên tâm, lại không nghĩ đắc tội vũ văn thuật kia giúp lao sư. Vô luận chuyện này ai đúng ai sai, nếu thật muốn xử lý lên, như thế nào đều sẽ đắc tội với người. Cho nên không bằng không xử lý, chờ sự tình qua lại nói. Nhưng này phòng tay khoai lang hắn cũng không nghĩ tiếng a. Nga đúng rồi, lý trưởng lão cần phải nhớ rõ tùy thời cấp buồn viện hội báo một chút chuyện này tiến triển. Lý trưởng lão khỏe miệng run rẩy. Phó viện không phải bế quan sao. Bế quan, cũng sẽ có thể nghe một chút tích. Lương phó viện một quyển chính xác. Lý trưởng lão. Quả nhiên, ở phía sau mấy ngày, toàn học viện chỉ là nghe nói lý trưởng lão phụng mệnh ở điều tra chuyện này. Nhưng cũng liền gần cùng này. Sau đó tượng trưng tính nói quý thiên tâm cùng tử ban vài câu, liền không có bên dưới. Rốt cuộc phó viện trưởng đang bế quan cũng không có người đi quấy rầy. Mặc dù có chút đối quý thiên tâm thập phần bất mãn lao sư lại như thế nào không cam lòng, chuyện này cuối cùng vẫn là không giải quyết được gì. Vì thế, ở quý thiên tâm ngày đầu tiên cấp tử ban người đi học lúc sau, đối tử ban học sinh, mặt khác ban học sinh phần lớn đều lựa chọn có thể tránh liền tránh. Tuy rằng tử ban người kém cỏi nhưng ai làm cho bọn họ quán thượng như vậy tàn bảo lao sư. Mà quý thiên tâm mỗi ngày dạy học nhiệm vụ, nàng không có gì dạy học nhiệm vụ. Đều là nghĩ đến cái gì giáo cái gì. Tỷ như, chạy xong bước lúc sau, khiến cho bọn họ một trọi một đánh lộn. Lại tỷ như, một trọi một đánh lộn sau khi chấm dứt, lại làm cho bọn họ từng cái từng cái đối một người quân đầu. Nàng xem rất có hứng thú, nhưng tử ban học sinh lại là khổ không nói nổi. Ngay cả lông công cùng tố khanh đều cảm thấy thập phần vất vả. Trừ bỏ lăng thanh tuyết. Ở này đó huấn luyện chung, biểu hiện ưu tú nhất người, thế nhưng là lăng thanh tuyết. Lăng thanh tuyết tại đây phương tiện tựa hồ đặc biệt cường, hơn nữa đối quý thiên tâm mỗi một câu đều có thể chấp hành quán triệt tới cực điểm. Cái này làm cho tử ban học sinh không khỏi đối lăng thanh tuyết càng thêm lau mắt mà nhìn lên. Tiểu phế vật thật sự không phế vật. Chẳng lẽ là bởi vì quý Lão sư sao? Trước 543 bọn học sinh nghi ngờ. Nhưng đồng thời, đại gia cũng đều đối như vậy phương thức huấn luyện sinh ra nghi hoặc. Rốt cuộc có một ngày, ở quý thiên tâm tỉnh ngủ lúc sau. Có học sinh nhịn không được đi hỏi. lão sư, ta muốn biết, vì cái gì mặt khác ban học sinh mỗi ngày võ khóa đều là đả tọa tu luyện cùng võ kỹ tu hành, vì sao chúng ta ban không phải chạy bộ chính là kháng đồ vật hoặc là đánh nhau. Quý thiên tâm mới vừa tỉnh ngủ, còn không có hoàn toàn tỉnh táo lại, nghe hắn nói đều còn có chút mơ mơ màng màng. Hảo sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây hắn nói chút cái gì. Cái này học sinh vừa hỏi. Sở hữu học sinh cũng đều mang theo nghi hoặc ánh mắt nhìn về phía nàng. Lông công cùng tố khanh chưa bao giờ sẽ nghi ngờ quý thiên tâm nói, cho nên cũng không ở chi liệt. Quý thiên tâm cảm thấy chính mình là một cái lao sư, vẫn là hẳn là làm được hỏi gì đáp đấy. Nàng nâng lên con ngươi, vừa vận phát hiện lăng thanh tuyết ánh mắt cũng đang nhìn nàng. Nếu không phải người này trên người có cổ không giống nhau hơi thở, nàng đại khái lại muốn đã quên người này là ai? Ngươi! Làm cho bọn họ xem một chút, thân thể lực lượng. Nàng hoan thanh nói. Nhu nhu thanh âm còn mang theo một kia nhập nhèm người biếng. Lăng thanh tuyết bình tĩnh nhìn quý thiên tâm sau một lúc lâu, gật gật đầu. Trong lòng lại là có chút kích động. Quả nhiên như thế. Ở bắt đầu huấn luyện thời điểm, nàng liền đoán được, Lao sư mục đích nhất định là làm cho bọn họ rèn luyện thân thể của mình làm thân thể trở nên càng mạnh mẽ. Lao sư còn cố ý điểm tên nàng. là bởi vì coi trọng nàng sao. Nghĩ đến đây, lang thanh tuyết trong lòng cũng có một tia chờ mong. Đối quý thiên tâm, nàng vẫn luôn đều thập phần tôn kính thậm chí kính trọng. Không chỉ là bởi vì nàng là nàng ân nhân cứu mạng, còn có đối cường giả khâm phục. Nàng đi lên trước, đứng ở một cục đá trước mặt, đông nhiên quyền căng thẳng, dùng sức tạp đi xuống. Trước mắt cục đá nháy mắt liền bị nàng một quyền đánh nát. Vô dụng tu vi. Tất cả mọi người vì cả kinh. Quý Thiên Tâm lại nói câu, các ngươi, đánh nàng, không được, dùng tu vi. Nàng nhìn Lăng Thanh Tuyết, phân phó. Lăng Thanh Tuyết nhìn Quý Thiên Tâm liếc mắt một cái, sau đó lại nhìn về phía những người khác, cười một chút, cùng nhau thượng. Từ ban bọn học sinh một chút bị khơi mào chiến hỏa. Lập tức hướng Lăng Thanh Tuyết khởi sướng công kích. Sau một lát, trên mặt đất đã là một trận tiếng kêu rên. Trừ bỏ không có động thủ tố khanh lông công cùng đêm trầm ba người. Long công cùng Tố Khanh đều có chút kinh ngạc, mà đêm trầm ánh mắt lại là nhìn trầm chầm, chầm vào lăng thanh tuyết. Lại là như vậy lợi hại, này vẫn là vô dụng tu vi. Nếu là dùng tu vi lông công tần tần mi, hắn không cấm nhìn về phía lăng thanh tuyết. Người này, thật sự giống bọn họ trong miệng theo như lời nguyên lai like là cái gì đều sẽ không phế vật sao. Quý thiên tâm nhẹ nhàng gật gật đầu, quả nhiên cùng nàng phỏng đoán, không quá lớn khác nhau. Như vậy vũ lực, hẳn là cũng là cái gì cổ võ gia tộc, cũng hoặc là, cái gì đặc công đi. đã vụ dùng, là xảo kính tăng lực lượng. Đánh người dùng chính là linh hoạt võ học kỹ xảo. Lăng thanh tuyết đi đến quý thiên tâm trước người cung kính chắp tay, khỏe miệng hiếm thời dơ lên một tiêu ý cười, lao sư. Quý thiên tâm cũng không đứng lên, mà là nhéo lên một viên quả nho, đang muốn muốn lột. Ta tới. Tố khanh lập tức đã đi tới, đem quả nho cầm lại đây thân thủ cấp quý thiên tâm lột lên. Nàng lúc này mới tiếp tục nói, thuần võ giả, lại xương luyện thể người. Mạnh mẽ thân thể, có thể chống cự thiên kiếp, có thể chống đỡ pháp khí công kích. Lấy thân thể vì vũ khí, tốc độ, lực lượng, bùng nổ, mạnh mẽ độ, cùng với võ kỹ, đều sẽ xử các ngươi thân thể vũ khí trở nên càng thêm lợi hại. Nói tới đây, nàng nhìn nhìn nàng bọn học sinh, nói như vậy, các ngươi như hiểu. Có bọn học sinh lắc đầu, Có học sinh gật đầu. chương 544 ta muốn gặp ngươi. Quý thiên tâm hiểu rõ. Nàng dứt khoát thay đổi cái cách nói. Các ngươi, hay không, từ chất hơn người. Nàng hỏi. Bọn học sinh hết thể lắc đầu. Quý thiên tâm lại nói. Kia, ngộ tính. Thử ban học sinh sôi nổi cuối đầu, trầm mặc. Vậy, luyện thể. Nàng cuối cùng tổng kết. Thử ban bọn học sinh lại ngẩn đầu lên, vẻ mặt ngốc nhiên. Lão sư ý tứ chính là, bọn họ muốn thiên tư thiên tư không có, muốn nộ tính, nộ tính cũng kém. Cho nên cũng chỉ có thể huấn luyện này đó sao? Quý thiên tâm thấy bọn họ ánh mắt giống như thực mất mát. Lại bổ sung câu, nghe ta, sẽ biến cường. Nàng nói xong câu đó, đông nhiên cảm giác, chính mình như là, đang làm bán hàng đa cấp. Nhưng nàng cũng là nói lời nói thật. Nếu là bọn họ thật sự, nghe nàng, tự nhiên là sẽ biến cường. Quả nhiên nói xong câu đó lúc sau, tử ban bọn học sinh đôi mắt lại sáng lên. Tố khanh nhịn không được cười một chút, chỉ cần các người nghe lao sư, nhất định sẽ trở nên so hiện tại càng cường. Đừng nói là chủ tử tự mình dạy dỗ, ngay cả chủ tử thuận miệng nói một câu, đều có thể làm người thoát thai hoàn cốt. Thựa như thiên môn vị kia từ tiền bối giống nhau. Thà tin tưởng, một trận thanh lãnh mà kiên định giọng nữ bỗng nhiên vang lên. Lăng thanh tuyết bình tĩnh nhìn quý thiên tâm. Lại lần nữa lặp lại một lần, ta tin tưởng lao sư. Quý thiên tâm hàm tiếp theo viên lột hảo quả nho, nhìn lăng thanh tuyết liếc mắt một cái, rồi sau đó nhàn nhạt cười một chút. Đường chân lập tức nói, ta cũng tin tưởng lao sư. Nang một kêu, mọi người đều phân nói theo. Tại đây một ngày qua đi, từ ban học sinh trở nên càng thêm chăm chỉ. Học viện ngự phong nhìn qua cũng tựa hồ gió êm sóng lặng, giống như cũng không lâu phía trước náo nhiệt một chút trở nên bình tĩnh lên. Nhưng loại này bình tĩnh lại làm lương phó viện trưởng cảm giác được một loại ẩn ẩn bất an. Từ quý thiên tâm lưu tại học viện ngự phong, quý nguyên nếu mỗi ngày đều sẽ hương quý thiên tâm trong viện đưa ăn. Đặc biệt là hoa quế tô. Dẫn tới quý thiên tâm ăn 2 ngày liền ăn nhị. Nhưng học viện ngự phong thức ăn vẫn là không tồi. Tuy rằng không có A diễn làm ăn ngon, nhưng so với thực nguyệt cá nướng, cũng muốn tốt hơn quá nhiều. Thế cho nên nàng hai ngày này đều đem nàng tới học viện ngự phong mục đích cấp đã quên. Mỗi ngày đều ngồi sổn phong bếp trên nóc nhà, chờ đồ ăn ra tới. Vì thế, học viện ngự phong phòng bếp trong khoảng thời gian ngắn từ trước tới nay lần đầu tiên có đồ ăn thiếu thốn cảm giác. Từ quý lao sư tới lúc sau, học viện ngự phong phòng bếp liền thường xuyên bị nàng cùng nàng kia chỉ linh thu thăm. Quý lao sư ăn không nhiều lắm. Nhưng kia chỉ mỗi ngày giống nhau ngồi sổm thủ phòng bếp linh thú ăn nhiều a. Càng đáng sợ chính là, giống như bọn họ không cho nó ăn, nó kia mạo hùng quang đôi mắt liền sẽ đem bọn họ ăn dường như. Trong học viện cũng có mặt khác linh thú cũng chưa thấy qua có như vậy có thể ăn. Vì thế, học viện ngự phong đầu bếp nhóm trong lúc nhất thời gặp tới rồi trước nay chưa từng có một hồi tai nạn. Lão sư, Quý Thiên Tâm ngồi ở trong viện, trong tay lật xem một quyển sách. Nghe thấy thanh âm Mới chậm rãi ngừng đầu, có việc gì thế? Lăng thanh tuyết đứng ở nàng trước mặt, 15-16 tuổi thiếu nữ thần sắc quảng cu lại mang theo vài phần lệ khí. Nàng đứng ở tại chỗ không có động, chỉ là nhìn quý thiên tâm. Qua sau một lúc lâu, nàng mới nhàn nhạt hiện ra một kia ý cười, không có việc gì. Cũng không biết vì cái gì, chính là nghĩ đến gặp một lần lão sư. Quý thiên tâm tò mò, vung trong tay thư, nhìn chăm chăm nàng, người muốn gặp ta. Là câu nghi vấn. Lăng Thanh Tuyết cũng không ngượng ngùng, gật đầu, từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Lao sư Khởi, liền cảm thấy có chút thân thiết. Cho nên hôm nay cũng không biết vì cái gì, tưởng tự mình đơn độc tới gặp nàng. Chương 545 Tà không thu đồ lệ. Nàng con có rất nhiều sự phải làm, nàng phải về nhà tộc đi thế thân thể này báo thù, nàng còn muốn trở nên càng cường đại, mới có thể ở thế giới này dừng chân. Một loại mạc danh áp lực làm nàng có loại nói không nên lời hít thở không thông cảm. Chỉ có trước mắt người này, giống như chỉ có nhìn thấy nàng, có thể làm nàng loại này tâm tình bình phục một chút. Ngay cả thời gian đều giống như ở nàng trận mắt nháy mắt lặng yên biến chậm. Quý thiên tâm nhìn nàng, ngươi còn có, rất nhiều sự phải làm đi. Lăng thanh tuyết sửng sốt một chút, sau đó gật đầu. Nàng thật là lợi hại. Giống như có thể biết được ngươi suy nghĩ cái gì, cũng biết ngươi muốn làm gì. Lăng thanh tuyết tần hạ lông mày. Thanh âm kêu lại kích động nói. Hiện tại là cái rất tốt cơ hội, ngươi mau làm nàng thu ngươi vì đồ đệ, học sinh cùng nhập môn đệ tử chính là không giống nhau. Quý thiên tâm nhìn nàng giữa mày, gì? Ngươi trong thân thể, là cái lao ra hỏa sao. Lăng thanh tuyết đồng tử bỗng dưng trợn lên, không thể tin tưởng, ngài. Ngài như thế nào biết? Nghe được. Nàng nói. Thanh âm như cũ thông rong mà bình tĩnh. Nghe không ra một chút kinh ngạc hoặc là khác cảm xúc. Minh Lão lập tức câm miệng. Lời nói cũng không dám nói. Hắn cho rằng hắn ở lăng thanh tuyết thân thể mặc dù nói chuyện, nàng cũng nghe không thấy. Nhưng nàng thế nhưng có thể nghe được. Nay chỉ có thể thuyết minh nàng nguyên thần chi lực xa ở trên người mình, mới có thể đủ cảm giác đến phụ cận nguyên thần giao động. Trong lòng đống nhiên có điểm sợ hãi. Chỉ dám cùng lăng thanh tuyết dùng thần thức truyền lời. Ngài có thể. Nghe được lăng thanh tuyết nhíu hạ mi, cũng có chút không thể tưởng tượng. Quý thiên tâm nhẹ nhàng gật đầu một cái. Sau đó nói, hiện tại, nghe không được. Lăng thanh tuyết tay chân một trận lạnh lẽo, nàng hiện tại mới chân chính cảm nhận được mình lão sợ hãi cùng hắn đối quý lao sư kiên kỵ. Nhưng quý lao sư bộ dáng, tựa hồ căn bản không thèm để ý. Cũng không có hỏi nhiều cái gì. Lăng thanh tuyết tại chỗ ngẩn ra trong chốc lát. Ngươi, không cần bái ta làm thầy. Quý thiên tâm chậm rãi nói, ta không thu đồ đệ. Lăng thanh tuyết con ngươi nhìn nàng, chợt cười một chút. Lão sư yên tâm, ta tới mục đích không phải cái này. Chỉ là bởi vì, chỉ là bởi vì đơn thuần tưởng cùng ngươi nói một chút nói xong. Rốt cuộc, nàng như vậy tư chất, Lao sư lại như thế nào sẽ thu nàng vì đồ đệ đâu. Quý thiên tâm nói chuyện chậm, một câu còn chưa nói xong, cho nên trực tiếp xẹt qua nàng những lời này, tiếp tục nói, bởi vì, ngươi sẽ thực trưởng thành. Lăng thanh tuyết nâng lên con ngươi, gắt gao nhìn chầm chằm quý thiên tâm. Trong mắt kích động một kia nói không nên lời cảm xúc. Thương lai ngươi, là sẽ, đứng ở, vị này mặt phía trên. Quý thiên tâm nhìn nàng, giống như là ở trình bày một sự thật, mỗi một chữ đều tràn ngập tin phục lực. Lăng thanh tuyết con ngươi thế nhưng nổi lên thủy quang, thanh âm cũng mang theo một tia nghẹn nào, lão sư. Quý thiên tâm tần hạ giữa mày. Sao, lại khóc đâu. Lăng thanh tuyết đống nhiên ở quý thiên tâm trước mặt quỳ xuống. Ta lang Thanh Tuyết nhất định sẽ không làm lão sư thất vọng. Nàng trầm giọng từng câu từng chữ lên kén nói. Quý Thiên Tâm nâng một chút tay, Lang Thanh Tuyết thân mình liền lập tức bị lấy lên. "Không cần quý ta." Nàng nhàn nhạt nói. Lang Thanh Tuyết ánh mắt nhìn chăm chú nàng sau một lúc lâu, gật đầu. Rồi sau đó tò mò hỏi câu, "Lão sư vì sao không thu đồ đệ?" Quý Thiên Tâm bị nàng này vừa hỏi, ngược lại suy tư lên. "Đúng vậy," Nàng vì cái gì không thu đồ đệ. Trong đầu vào lúc này lại vang lên một trận tựa hồ bị vứt bỏ ở nơi sâu thẳm trong ký ức thanh âm. Hôm nay khởi, ta liền, là sư phụ ngươi, cần phải, hảo hảo tu luyện, ngày sau hảo cùng ta trường bạn. Ta sẽ, đều sẽ giáo cùng ngươi. Trong đầu thanh âm một vang lên liền như là bị phong nhẹ nhàng thổi tan, không hề lưu có một chút dấu vết. chương 546 đi tìm cái kia đại lao tâm sự. Quý thiên tâm giữa mày nhẹ nhàng hợp lại một chút. Hay là, nàng từ trước, thu quá đồ đệ sao. Lao sư. Thấy quý thiên tâm xuất thần, lang thanh tuyết không khỏi mở miệng gọi một tiếng. Nàng nhìn phía trước, mềm ấu thanh em như là từ thế ngoại chuyện tới. Đại khái là, phiền phải đi. Nàng khẽ gật đầu, kia học sinh liền không quấy giày lão sư. Chắp tay lúc sau, nàng xoay người liền phải rời khỏi. Chờ một chút. Quý thiên tâm bỗng nhiên mở miệng. Lăng thanh tuyết xoay người. Mới vừa một hồi thần, nên diện liền bay tới một thứ, bị nàng vững vàng tiếp ở trong tay. Đưa ngươi. Quý thiên tâm rơi xuống hai chữ. Lăng thanh tuyết nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là gắt gao nắm ở trong tay, nói lời cảm tạ, cảm ơn lão sư. Rời đi quý thiên tâm sân lúc sau, lăng thanh tuyết mới lật xem nổi lên trong tay thư. Phát hiện mặt trên thế nhưng đều là họa. Đây là. Minh Lão tự nhiên cũng thấy được. Dấu ở Lăng Thanh Tuyết trong thân thể đều che giấu không được hắn khiếp sợ. Thế nhưng là võ kỹ. Lăng Thanh Tuyết cũng có chút khiếp sợ, thực. Lợi hại sao? Có thể là Minh lão khiếp sợ khẳng định nên không phải là cái gì bình thường đồ vật. Không biết. Lăng Thanh Tuyết. Minh lão lại kích động nói, chính là vừa thấy liền rất lợi hại. Lăng Thanh Tuyết. Thanh Tuyết, người đi về trước, ta đi tìm vị kia đại Lao tâm sự. Minh lão rất là kích động. Sở dĩ hắn sẽ kích động như vậy, là bởi vì lấy lăng thanh tuyết hiện tại thực lực là nhìn không ra tới, nhưng hắn lại là có thể nhìn ra tới. Chỉ là nhìn đến này mặt trên họa hắn là có thể cảm nhận được kiêng nên diện mà đến bàng bạc chi khí, cùng người trong tranh mỗi một động tác sở ẩn chứa cường đại lực lượng. Càng làm hắn cảm thấy đáng sợ chính là, cứ như vậy một quyển bút mực chưa khô hòa buồn, hắn thế nhưng sản một loại phẩm dai vì thiên dai cảm giác. Lăng thanh tuyết gật gật đầu. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Quý thiên tâm nhìn về phía trước mắt đông nhiên xuất hiện một cái nửa trong suốt trạng lao đầu nhì, thập phần bình tĩnh, ngươi cũng có việc. minh láo cười chắp tay, tiền bối nói đùa, ta nghĩ, nếu tiền bối đem ta nhận ra tới, ta cũng hẳn là cái tiền bối chào hỏi một cái. Tuy rằng trước mắt người này cái gọi là tiền bối nhìn qua cũng chính là một bé gái bộ dáng. Nhưng này tiền bối tiền bối kêu lên cũng một chút đều không năng miệng, thập phần chi trôi chạy. Quý thiên tâm nhìn hắn, nửa trong suốt lao nhân phập phình ở không trung, nếu là những người khác thấy được, phỏng trừng muốn cho rằng gặp quỷ. Nguyên thần, còn rất vững chắc. Nàng đánh giá một phen. Tiên bối qua khen, bởi vì ta vốn là luyện đan sư, có từ trước đan dược tầm bổ, nguyên thần tự nhiên vững chắc một ít. Hắn thật sự đoán không ra trước mắt quý thiên tâm rốt cuộc là người nào. Hắn kiếp trước thân phận cũng không thấp, thậm chí có thể nói là vị diện kia đứng đầu cường giả. Nhưng trước mắt người này, nguyên thần đi đối hắn có cơ hồ nghiền áp tính áp chế. Nếu không có như thế, hắn cũng sẽ không như vậy kiên kỵ quý thiên tâm. Quý thiên tâm hiểu rõ. Nguyên lai, là luyện đan sư. Chẳng qua ngã xuống là lúc, nguyên thần bị cực đại tổn thương, cho nên còn cần tiêu phí thời gian thu bổ, mới có thể lại lần nữa trọng tố thân thể. Minh láo chậm dai nói. Nói chuyện thời điểm cũng cẩn thận ngẩng đầu nhìn quý thiên tâm, do dự luôn mãi vẫn là dò hỏi ra tới. Tại hạ tên thật ra Cát Minh Nguyệt, đến từ đăng giới, không biết tiền bối là. Hắn không có nói hắn là ai, chỉ báo ra tên của mình. Nhưng tên này nếu là ném tới 3000 trong giới, đều tất nhiên sẽ nhấc lên một trận gợn sóng. Nhưng trước mắt người, lại văn Ti chưa động, không liền một tia gợn sóng cũng chưa nổi lên. Chương 547 người cũng là bị giết đi. Gia Cát Minh Nguyệt nhíu nhíu mày, nàng rốt cuộc là ai? Nhưng có thể khẳng định chính là Có thể làm hắn đều sinh ra kiên kỵ, thuyết minh trước mắt người này nguyên thần tất nhiên đã từng tiếp cận quá thần cách, hoặc là đạt tới quá thần cách. Ra cát minh nguyệt quý thiên tâm trong miệng nhẹ nhàng nghiệm một tiếng tên này, nhìn hắn, tên, dễ nghe. Minh lão đang muốn nói cảm ơn. Cùng ngươi diện bạo, không xứng đôi. Nàng lại nói. Minh lão Hắn vốn gì cũng là cái Mỹ Nam tử hào đi, chỉ là nguyên thần bị hao tổn, mới biến thành như bây giờ đều biến thành một cái nguyên thân thể, còn phải bị ghét bỏ xấu. Hắn như thế nào như vậy khó? Đan giới, quý thiên tâm biết, nàng đã từng nhàm chán khi đi đến quá. Là một cái cho rằng luyện đan là chủ vị diện. Thựa như thiên võ đại lục, đều là võ giả giống nhau. Đan giới cơ hồ đều là luyện đan sư, luyện đan thịnh hành. Nàng từ trước bắt đầu nghiên cứu luyện đan thời điểm, cũng đi đan giới quan sát một chút. cũng thuận đi rồi không ít đồ vật tại vị trên mặt tới nói là hơi chút thấp hơn thượng thần giới, nhưng lại xa xa cao hơn thiên võ đại lục. Cho nên, không biết tiền bối ra các minh nguyệt nhìn trầm chầm, chầm quý thiên tâm, tựa hồ một hai phải hỏi ra một chút cái gì. Quý thiên tâm nhẹ nhàng nâng ngước mắt, chỉ là gần từng chữ, ta kêu, quý thiên tâm. Nàng là ai, nàng duy nhất có thể cho ra đáp án chính là này ba chữ. Minh lão không dám nhìn thẳng quý thiên tâm đôi mắt, vẫn luôn là hơi rũ con người. Quý thiên tâm, hắn nội tâm lập lại niệm mấy lần tiên này. Giống như, nghe tới, thực quen hay. Tổng cảm thấy ở nơi nào nghe được quá. Nhưng hắn ngã xuống ngàn năm, lại là không nhớ gì cả. Chẳng biết có được không mạo ngội vừa hỏi, tiền bối vì sao sẽ xuất hiện ở thiên võ. Đối với một cái làm chính mình kiên kỵ người, tự nhiên là muốn thu hoạch tin tức càng nhiều càng tốt. Lúc này cũng không rảnh lo ra mặt dày không dày. Đã chết. Quý Thiên Tâm nhàn nhạt trả lời, bưng lên bên người bàn nhỏ thượng một hồ chứa đầy rượu trái cây tiểu bầu rượu, trực tiếp liền hồ miệng uống một ngụm. A, Minh Lão nhất thời không phản ứng lại đây. Chờ phản ứng lại đây thời điểm, Quý Thiên Tâm lại bổ sung một câu. Bị người giết, nàng nói. Minh Lão cảm giác chính mình phản phất chạm được lôi khu, cũng không dám lại hỏi nhiều. Bị giết, kia vị tiền bối này liền tất nhiên là đoạt xá mà sinh. Ngươi cũng là. Bị giết đi. Quý thiên tâm khó được nói nhiều. Có thể là bởi vì khó được gặp được một cái bay nguyên thần thể, liền cùng chính mình giống nhau, đã là chết quá một lần người. minh lão nhữ hạ mi, lời này như thế nào nghe quái quái. Hắn gật gật đầu, tiền bối lời nói cực kỳ, hơn một ngàn năm trước, tại hạ đó là chết ở một cái xâm nhập tan nơi tông môn cường đạo trong tay. Hắn là bị một cái thập phần cường đại nữ nhân giết chết. Nhưng đến nay hắn đều còn không biết nữ nhân kia rốt cuộc thì ai. Cho nên, hắn cần thiết phải nhanh một chút tu tu đổ nguyên thần, trọng tố thân thể. Như vậy, hắn mới có thể trở về tìm được người kia báo thủ. Mà đây cũng là hắn cùng lăng thanh tuyết chi gian khế ước, thế hắn tu đổ nguyên thần, trọng tố thân thể. Quý thiên tâm gật gật đầu. Nghe tới, người này tao nộ thế nhưng, cùng nàng cũng có chút giống. Tại hạ ngã xuống lúc sau. Ngoài ý muốn giới nguyên thần phụ tới rồi lăng ra lão tổ nhận chung, sau lại đến lăng thanh tuyết trong tay. Cho nên, mới lấy nàng ký chủ, tạm thời lưu tại thân thể của nàng. Minh láo tiếp tục nói. Loại sự tình này đảo không có gì hảo dấu dếm, hơn nữa dù sao cũng bị phát hiện. ân Quý thiên tâm cũng không ngoài ý muốn. Bất quá, tại hạ cũng là mấy ngày trước mới bị đánh thức, cho nên đối phía trước thiên võ đại lục sự cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Quý thiên tâm biên nghe biên liền bầu rượu uống lên lên. chẳng non ghét hầu nơi đó thường thường cổ động, lộc cục lộc cục xuống bụng. chương 548 người này có vấn đề. Minh Lão thấy trước mắt vị này đại lao tựa hồ lời nói rất ít, cho nên cũng thực biết điều, tại hạ nguyên thần không thể rời đi bên người nàng lâu lắm, như thế, tại hạ liền trước cáo tử. Quý thiên tâm cố uống rượu, không công phu đáp lời. Mà Minh Lão đang muốn rời đi thời điểm, lại đông nhiên nhớ tới cái gì. Muốn hỏi, nhưng lại vẫn là nuốt xuống huyết hầu, cái gì cũng chưa nói. Nửa trong suốt thân thể cũng nháy mắt biến mất. Quý thiên tâm ở nuốt vào cuối cùng một ngụm rượu trái cây thời điểm. Sứ bạch trên mặt đã hơi hơi nhiễm một tia nhàn nhạt hồng. Ánh mắt một hơi hơi mang theo một tia say ý nhìn về phía minh lão mới vừa rồi sở trạm vị trí.